trong ầ m bảo Bát toàn thế Trường giới ra đó có một đám đến đây tiếp nhận trung thành giáo dục ma giúp học sinh tiểu học còn có mấy vị đến từ âu mỹ du khách trừ cách đó ra còn có mấy vị mặt hồng xanh giao nhau lễ phục vệ binh trong này tham quan du khách chỉ có thể chờ ở lầu hay, ở trên cao nhìn xuống quan sát đặt ở lầu một quan tài đá, diệp thiên bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là, diệp thiên mục tiêu cũng không ở chỗ đây, hắn sở dĩ tới đây tham quan du lãm, hướng ma dốc vương thất gửi lời chào là một mặt nguyên nhân, chủ yếu hơn nguyên nhân, lại là lưu giữ ở đây một chút trọng yếu lịch sử văn hiến cùng tư liệu, nhìn xem sẽ hay không có khiến người kinh hì phát hiện tiến vào trong này về sau hắn và đại học cô l u m bi a hiệu trưởng phân biệt đem trong tay hoa tươi đặt ở trước tấm bia đá vung từng người khom người chào tặng hoa hoàn tất sau bọn hắn lúc này mới bắt đầu tham quan du lãm thẳng đến lúc này diệp thiên mới âm thầm mở ra thấu thì bắt đầu tiến hành lục soát Hắn ánh mắt trực tiếp xuyên thấu những cái kia thật dày màu trắng đá cẩm thạch vách tường. nhìn thấy dấu ở vài lần vách tường tình huống ở phía sau. hơn nữa nhìn nhất thanh n h ị sở. tại bốn phía vách tường đằng sau, Hắn nhìn thấy vệ binh phòng nhì. nhìn thấy phòng chứa đồ cùng văn phòng. cũng nhìn thấy một cái cỡ nhỏ nhà bảo tàng cùng thư viện. cái kia cỡ nhỏ trong viện bảo tàng trưng bày lấy vương triều a la lịch đại quân vương chân dung. cùng với một chút trọng yếu, lại rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. trong đó liền bao quát vương miện cùng quyền trưởng loại hình đồ vật. mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. tại những này ma r ú t đồ cổ văn vật bên trên, diệp thiên cũng không có cái gì làm cho người kinh h ỉ phát hiện. từ ở trong này là một chỗ lăng mộ, hắn cũng không có hấp thu bám vào tại những cái kia đồ cổ văn vật bên trên linh khí. cho dù những cái kia đồ cổ văn vật cũng không phải vật bồi táng, chỉ là trưng bày ở đây. trong nháy mắt, trưng bày ở tọa này cớ nhỏ trong viện bảo tàng đồ vật, liền bị hắn toàn bộ thấu thì một lần. ngay sau đó, hắn ánh mắt lại xuyên vào liền nhau thư viện nhỏ, cái này thư viện nhỏ bên trong cất giữ sách vở, gần tới một nửa là tiếng ảo dập, một nửa khác thì là tiếng anh cùng tiếng pháp. Cùng với tiếng Tây Ban Nha. Trên thực i ế n Ban n g Tây a Trên t h tế, làm đã từng nước pháp thực dân địa, ma giúp quan phương ngôn ngữ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là tiếng pháp. tiếng anh cũng chiếm giữ địa vị rất trọng yếu. tiếng ả rập chỉ là tại độc lập về sau, mới từ từ trở thành quan phương ngôn ngữ. cho đến ngày nay, tiếng pháp như c ũ là ma giúp tiếng thông dụng nói, mà lúc này diệp thiên Trải qua một đoạn thời gian cường hóa học tập, tiếng pháp đọc viết đã không có bất cứ vấn đề gì. cho dù là tiếng tây ban nha, cơ bản đọc viết cũng không có vấn đề. đây là gì năng mang đến chỗ tốt, chẳng những sẽ sửa tạo thân thể, để Hắn trở nên càng thêm cường đại, cũng để suy nghĩ của Hắn biến càng thêm nhanh nhẹn, trí nhớ càng thêm xuất chúng, thấu thì phía dưới, t h ư viện nhỏ bên trong hết thảy lịch sử văn hiến tư liệu, lập tức từng cái hiện ra trong mắt Hắn, vô cùng rõ ràng. Hắn liền giống như một đài máy quét giống như phi tốp quét nhìn những cái kia lịch sử văn hiến tư liệu, t h ừ tiếng ờ rập, cái khác mấy loại văn tự với Hắn mà nói, đã không có bất luận cái gì độ khó. trong nháy mắt, mười mấy quyển sách đã bị Hắn phi tốp quét hình hoàn tất nhưng không có phát hiện gì, làm hắn ánh mắt xuyên vào một bản thế kỷ mười chín tiếng pháp sách vở, vèn vèn quét hình mười mấy trang, lại đột nhiên dừng lại. cùng lúc đó, diệp thiên đáy mắt chỗ sâu phi tốc hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng, lại trước mắt là q u a tại bản kia phủ bụi đã lâu tiếng pháp sách vở bên trong, hắn lần nữa nhìn thấy biển cả chi thành chữ, Gi chép là một đoạn có quan hệ biển cả chi thành truyền thuyết. Cách này truyền thuyết hắn lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Phía trước bi cu thu tập được có quan hệ a t lan t i s trong tư liệu. cũng không có đoạn này truyền thuyết. bởi vậy có thể thấy được. Cách này truyền thuyết lưu truyền cũng không rồng hiện. người biết cũng không nhiều. tuyệt đại đa số người ma giúp cũng không biết. trong đó rất có thể cũng bao quát ma giúp chính phủ. cùng với ma giúp những chuyên gia học giả kia đoán chừng người ma giúp làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn đau khổ tìm kiếm có quan hệ atlantis bộ phận manh mối thế mà g i ấ u ở dạng này trong một quyển sách g i ấ u ở mohammed vơ trong lăng m ộ nháy mắt công phu diệp thiên đã đem trong sách ghi c h é p có quan hệ atlantis truyền thuyết ghi xuống sau đó tiếp tục tiến hành quét hình hắn lúc này tại đồng hành trong mắt người khác, đang tải thưởng thức trên vách tường những cái kia tinh mỹ đồ án cùng hình dáng trang sức, hơn nữa phi thường đầu nhập, nhưng người nào có thể nghĩ đến. Hắn lại tại phi tốt lập xem bên cạnh sách vở trong khu vực quản lý cất giữ những cái kia cổ tịch văn hiến, tìm kiếm có quan hệ át lan tiếp manh mối. Duy trì liên tục sau một lát, Hắn lại xé cái địa phương kia, tiếp tục tiến hành thấu thì, để tránh gây nên chú ý của những người khác, rất nhanh. hơn hai mươi phút đã đi qua, đám người bọn họ r ố t cuộc tham quan xong Mohammed vơ m ộ từ bên trong đi ra. sau đó, bọn hắn liền đi vào gần trong gang t ấ c nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ, bắt đầu ở nơi này tham quan du lãm, giống như trước đó, phụ trách giảng dạy. như cũ là gia gia, các tiên sinh, đại gia có lẽ hiểu rõ, tháp hát san cùng nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ, là gia bát tòa thành thị này tượng trưng, cũng là tòa thành thị này trọng yếu nhất lịch sử di tích một trong. nhà thờ hồi giáo hát san nguyên lai là bắc phi lớn nhất nhà thờ hồi giáo, kiến tạo tại thế kỷ m ộ ư ơ i hai, dài một trăm tám mươi ba m, rộng một trăm ba mươi chín m, tương truyền là một tòa phi thường hùng vĩ trang nghiêm kiến trúc, đáng tiếc là, tòa này nổi danh nhà thờ hồi giáo cuối cùng lại bị hủy bởi năm 1775 g i n lít bon động đất, may mắn cao ngất tháp hát san hoàn chỉnh bảo tồn xuống tới, một mực bảo tồn đến nay, ngay tại gia gia giảng giải đồng thời, đại gia cũng ở nhìn xem bốn phía, tham quan mảnh này nhà thờ hồi giáo di chỉ, nơi này là một cái hình chữ nhật quảng trường, diện tích to lớn, trên quảng trường sắp hàng chỉnh tề lấy ba trăm m ư ơ i hai cái tảng đá hình trụ cao thấp không đồng nhất đây đều là hát san tam đại nhà thờ hồi giáo lưu lại cột đá đáng tiếc là mỗi cái cột đá chỗ đ ứ c đều bị rèn luyện phi thường chỉnh tề nhìn như vậy đi lên mặc dù rất chỉnh tề nhưng lại ít mấy phần lịch sử vận vị cũng không biết người ma r ú p là làm sao n g h ĩ quảng trường bốn phía còn sót lại một chút tổn hại tường vây, bị lan can bảo vệ, kỳ lạ là, tại những này trên tường rào sắp hàng rất nhiều chỉnh tề vung lỗ, không biết ban đầu là dùng làm gì, mà ở cuối quảng trường, tháp hát san hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sừng ở đó, tựa như một c â y cao lớn thủ hộ thần đồng d ạ n g người thủ hộ nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ, trước tháp hát san vôn, có một cái chìm xuống thức suối phun cùng tháp hát san đồng rảng cái này suối phun cũng may mắn tránh thoát lít bon động đất tại kia trận nổi danh địa chấn bên trong may mắn còn sống sót xuống tới tháp hát san phía sau đưa mắt trông về phía xa thì là mênh mông bát ngát màu xanh thắm đại tây dương đứng tại nhà thờ hồi giáo hát san trên quảng trường từng đợt ẩm ướt gió biển không ngừng từ đại tây dương bên trên thổi tới Thổi qua bên tai, Ở qua kia mấy trăm cây cổ lão cột đá, kia vù vù tiếng gió, giống như tại lên án địa chấn vô tình, đồng thời cũng có thể khiến mọi người chân thiết cảm nhận được thiên nhiên tính chất hủy diệt uy lực cực lớn. trên quảng trường trừ diệt thiên đám người bọn họ, còn có không ít du khách trong này tham quan du lãm. lúc này, những người này đều đã không nhìn nữa những cái kia cao thấp không đồng nhất cột đá. mà là nhìn xem diệt thiên đám người bọn họ mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ vây xem xem náo nhiệt đồng thời có chút gia hỏa còn tại không ngừng cao giọng đặt câu hỏi sở ti vân tiên sinh nghe nói các ngươi tới mazok là vì tìm kiếm trong truyền thuyết atlantis chẳng lẽ atlantis thật tồn tại chỗ này tiền sử văn minh di chỉ ở nơi nào một cái hai mươi ra mặt gia hỏa tò mò hỏi Bọn hắn một nhóm có bốn năm người, đều vác lấy ba lô, nhìn qua giống như là đến ma giúp lữ hành học sinh đại học, diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó khẽ cười nói, không sai, chúng ta là đến ma giúp thăm dò trong truyền thuyết a t l a n t i c nhưng a t l a n t i c là có tồn tại hay không, lại tại địa phương nào, chúng ta cũng không biết, thăm dò một p h e n về sau mới có thể biết rõ kết quả. Lời còn chưa dứt, một cách bảy tám tuổi tiểu nữ hai đột nhiên hỏi, buổi chiều tốt, sở ti vân tiên sinh, xin hỏi một chút, atlantis có phải hay không từ hải thần vô xây đôn sáng tạo, hải thần vô xây đôn thật chẳng lẽ ở tại biển cả chỗ sâu, nghe nói như thế, diệp thiên không khỏi nở n ụ cười, vì tiểu thư này, như lời ngươi nói, hải thần vô xây đôn sáng tạo atlantis, kia là vi l ạ c cổ truyền thuyết thần thoại. tại trong truyền thuyết, v o s e i d o n đích xác là a t l a n t i c thần hộ m ệ n h nhưng cái này vi l ạ c cổ truyền thuyết thần thoại là có thật hay không. ai cũng không biết. hải thần v o s e i d o n có phải hay không ở tại đại tây dương chỗ sâu. cũng không ai biết rõ. hy vọng chúng ta lần này có thể có phát hiện. nếu như chúng ta lần này có thể tìm tới trong truyền thuyết a t l a n t i c có lẽ cũng có thể tìm tới hải thần vô xây đôn đến lúc đó ngươi thì sẽ biết hải thần vô xây đôn phải chăng ở tại bên trong đại dương ha ha ha hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười tất cả mọi người nở nụ cười các loại tiếng cười hơi rơi lại có người cao g i ọ n g hỏi sở ti vân tiên sinh không nói trước thăm dò atlantis sự tình nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ lịch sử cũng phi thường lâu đời hơn nữa phi thường trọng yếu nơi này có hay không khả năng ẩm dấu đi cái gì bảo tàng theo lời nói này hiện trường tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên chờ mong câu trả lời của hắn diệp thiên cũng không có lập tức cho ra trả lời mà là dùng chân trà trà mặt đất sau đó cao giọng nói mọi người xem một chút nơi này mặt đất đều bị một lần nữa trải qua, còn có những này cổ lão cột đá, chỗ đức đều bị sửa chữa phi thường san phẳng, loại tình huống này, làm sao có thể có phát hiện, còn có chính là, nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ là gia bát tượng trưng, bởi vì hắn tôn giáo nơi trốn tính đặc thù, giống như vậy địa phương, ta theo đến sẽ không tiến đi thăm dò, tìm kiếm cái gì bảo tàng, Lời tuy nói như vậy, hắn đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia tiếc nuối. tại nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ sâu dưới lòng đất, hắn thật có phát hiện, hơn nữa coi là một c á c h nho nhỏ kinh khỉ. nhưng c á c h này địa phương tính đặc thù quyết định, bất luận kẻ nào cũng không thể trong này triển khai thăm dò cùng đào móc hành động, g i ấ u ở sâu dưới lòng đất n h ữ n g bí mật này h o ặ c bảo tàng, chỉ có thể tiếp tục ẩm i ấ u đi. Lúc nào bị người phát hiện, thì không được biết, tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người nhìn một chút mặt đất, lập tức hơi gật đầu, trong mắt mọi người, bị ma giúp chính phủ tu phi thường san phẳng nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ, hiện nhiên không có khả năng ẩ n giấu đi cái gì bảo tàng hoặc bí mật, nếu có bảo tàng giấu ở chỗ này, sớm đã bị ma giúp chính phủ phát hiện, đang khi nói chuyện, đại gia đã tới trước tháp hát san, bắt đầu tham quan tòa này cổ lão kiến trúc, các tiên sinh. đây chính là tháp hát san, tại năm 1775 g i n lít bon đồng đất bên trong. tòa kiến trúc này như kỳ tích bảo tồn hiểu gió đứng lên, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại. một mực ngật đứng trong này, tháp hát san cao 44 m é t thân tháp bốn phía rộng 16 m é t ra mặt. toàn thân dùng hoa hồng sắt hòn đá xây thành, bốn phía điêu khắc đủ loại tinh mỹ đồ án, còn khắc lấy rất nhiều văn tự, ra ra hướng đại gia giới thiệu tháp hát san lịch sử, đại gia một bên lắng nghe, một bên tham quan tòa này cổ lão kiến trúc, mấy vị nhà khảo cổ học thì tại nghiên cứu khắc vào tháp bên trên những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án, cũng nhiệt liệt thảo luận, t ò a này cổ lão kiến trúc sớm bị ma g i ú c phương diện nghiên cứu nhất thanh nhị sở tự nhiên không có gì bí mật đáng nói đại gia bất quá là nóng lòng không đợi được thói quen mà thôi cũng không nghĩ có cái gì phát hiện kinh người diệp thiên lại đứng bên cạnh tháp hát san trên bậc thang ngắm nhìn nơi xa đại tây dương từ chỗ hắn ở nhìn lại nơi xa đại tây dương sóng biết minh măng minh mông bát ngát trên mặt biển có rất nhiều lui tới thuyền, buồm trắng điểm điểm, cảnh sắc gì thường mỹ lệ, ánh mắt thu trở về, thì là phồn hoa, sắc thái rực rỡ ra bát thành trì mới, một tòa tây phương hiện đại văn hóa cùng ả o d ậ p truyền thống văn hóa giao lưu dung hợp thành thì, rất có đặc điểm, hướng bắc mặt nhìn lại, thì là bị màu đỏ tường thành vây quanh san cổ thành, Toa thành thị kia nhưng thật giống như dừng lại tại thời trung cổ, tràn ngập tang thương lịch sử khí tức, cùng cái kia bên cạnh gia bát thành trì mới hình thành so sánh rõ ràng. nhìn trước mắt mảnh này mỹ lệ cảnh sắc, diệp thiên chưa phát giác đã đắm chìm trong đó. nhưng vào lúc này, bao lơ giáo sư âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, sờ ti vân, ngươi cái tên này làm sao một mực nhìn chăm chú đại tây dương, Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật, a t lan t i s đắm chìm tại đại tây dương đáy biển chỗ sâu, hơn nữa ngay tại g a bát ngoài biển, diệp thiên quay đầu nhìn một chút r a hỏa này, sau đó mỉm cười lắc đầu nói, cùng a t lan t i s không quan hệ, ta chỉ là bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn, cho nên mới đứng ở chỗ này thưởng thức, ngươi không cảm thấy nơi này phong cảnh rất đẹp không, Bao lơ giáo sư nhìn một chút nơi xa đại tây dương, lập tức hơi gật đầu, không thể phủ nhận, nơi này phong cảnh đích xác rất đẹp, nếu như không có sự tình gì, tới đây nghỉ phép là cái rất không t ệ lựa chọn, tin tưởng sẽ cho người lưu luyến quên về. nhưng bây giờ ta, trong lòng cùng trong đầu nghĩ, tất cả đều là atlantis, liền nghĩ làm sao tìm được chỗ này tiền sử văn minh di chỉ, căn bản không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh. Rõ ràng, ngươi chính là cái không có sinh hoạt tình thú g i a hỏa. Diệp thiên vui đùa nói, nói chuyện phiếm vài câu về sau, bọn hắn liền tới trước tháp hát san, tiếp tục tham quan tòa này cổ lão kiến trúc, bởi vì niên đại quá xa xưa, xuất phát từ bảo hộ cần, hiện tại cơ bản đã không cho phép mọi người lại leo tháp tham quan. bởi vì là ma giúp chính phủ người hợp tác, ma lại là toàn thế giới cao cấp nhất nhà khảo cổ học cùng chuyên gia giám định, diệp thiên bọn hắn lại thu hoạch được đặc biệt cho phép, có thể tiến vào tòa này cổ lão kiến trúc nội bộ tham quan. nhưng đối với diệp thiên mà nói, l o ạ i đãi ngộ này có cùng không có đồng d ạ n g tháp hát san nội bộ, cùng với sâu dưới lòng đất tình huống như thế nào, vừa mới đến nơi này trước tiên, Hắn liền hiểu rõ nhất thanh nhị sở. ở nơi này tòa nhà kiến trúc cổ xưa nội bộ cùng sâu dưới lòng đất, Hắn đều có chỗ phát hiện. đáng tiếc là, những này phát hiện Hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, mà không thể nói ra. c h ứ nói chi là trong này triển khai thăm dò hành động, tham quan song tháp hát san. đại gia liền chuẩn bị rời đi nơi này. lúc này, đã là hơn bốn giờ chiều. bởi vì kể bên đại tây dương, lại v ĩ độ khá thấp, ma giúp ban ngày tương đối dài, bây giờ cách trời tối còn có mấy giờ, đại gia còn có thể tại ma giúp trong thành hảo hảo dạo chơi, từ nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ quảng trường đi ra ngoài lúc, đại gia ngay tại thương lượng, tiếp xuống hẳn là đi nơi nào tham quan du lãm, trải qua một phen thảo luận về sau, đại gia rốt cuộc đạt thành nhất trí ý kiến, đó chính là đi phủ cận cách đó không xa che la phế tích di chỉ. Men có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoàng đồ, dùng ma năng khoa k ỹ chinh phục dị giới. điên rồi sao, hoàn mỹ bắt đầu ta đây làm sao thua, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi, chương ba n g h n một trăm sáu mươi năm che la phế tích, ước chừng sau hai mươi phút, Diệp thiên đoàn xe của bọn hắn đã chạy đến che la phế tích. Che la phế tích. Ở vào gia bát hoàng cung bên ngoài. vì che la cổ thành cùng ma giúp ma di nít vương triều thời kỳ hoàng gia lăng tẩm di chỉ. Bây giờ là gia bát một chỗ trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. cũng là một chỗ nổi danh điểm du lịch. tại thời cổ. che la cổ thành nguyên là phi nicia. -si c a d a vô cùng dô ma cổ đế quốc thời đại bắc phi trọng yếu bến cảng thành t h ị cùng ma giúp cảnh nổi vô lubi lit cổ thành cùng vô nan sa cổ thành nổi danh. đến công nguyên năm thế kỷ, che la cổ thành liền dần dần hoang phế, cho đến công nguyên thế kỷ mười hai, ma giúp ma zinit vương triều quân chủ đen sudang abon hát san, lựa chọn đỉnh đô g i a bát thành, xây dựng tường thành, cũng tại che la cổ thành di chỉ trên cơ sở quyển đ ị n h hoàng lăng. theo khảo chứng, đen su đăng a bôn hát san cực kỳ ái phi sau khi chết, đồng đều chôn ở tòa này hoàng gia trong nghĩa trang. không may, tại năm một nghìn bảy trăm bảy mươi năm lít bon đồng đất bên trong, che la cổ thành cùng hoàng gia nghĩa trang đều bị san thành phế tích. bây giờ đã là cây cối mọc thành bụi, cũng biến thành lượng lớn quán chủng l o à i nhì lại chỗ. tại t r e la phế tích di chỉ bên trên, lm ờ còn có thể nhìn thấy rô ma cổ thời kỳ bãi đất cao vườn, khải hoàn cửa, nguyên lão viện, diễn đàn, pháp viện, công cộng bể tắm các loài quần thể kiến trúc, mà ma di nít vương triều thời kỳ xây dựng bên ngoài tường thành, nhà thờ hồi giáo tháp giáo đường, vương phi mổ bia cùng phóng sinh ao các loài cơ bản bảo trì nguyên trạng, Trải qua ma giúp chính phủ khai phát cùng bảo hộ. hiện tại che la phế tích đã trở thành g a bát n ổ i thành một chỗ nổi danh điểm du lịch. đến g a bát du lịch mọi người, phần lớn đều sẽ tới nơi này tham quan du lãm một p h e n diệp thiên bọn hắn chạy tới nơi này lúc vẫn chưa tới năm điểm. che la phế tích trong ngoài vẫn như c ũ dòng người như dệt. phi thường náo nhiệt, đội xe này đến hấp dẫn rất nhiều chú ý ánh mắt, đang tại cửa cảnh khu phủ cận người, tất cả đều nhìn về hướng đội xe này, mỗi người đều rất hiếu kỳ, những xe này bên trong ngồi là ai, lại có thể đem xe trực tiếp mở đến che la phế tích di chỉ cửa ra vào, trang diện không nhỏ a, còn phải hỏi sao, nhất định là đặc quyền giai tầm, không thấy được những hộ v ệ kia cảnh sát sao, liền ở đây liên tục trong tiếng nhị luận, diệp thiên bọn hắn từ trong xe đi ra, xuất hiện tại đại gia trước mắt, thấy là hắn, che la phế tích di chỉ trước quảng trường lập tức liền xôi trào, mau nhìn, là s ở ti vân cái kia may mắn ra họa, chẳng lẽ bọn họ là đến che la phế tích thăm dò bảo tàng, nơi này sẽ chôn giấu cái gì bảo tàng cùng bí mật, thật là có khả năng, đừng quên, Che la phế tích bên trong chẳng những có hoàng gia nghĩa trang di chỉ, còn có che la cổ thành di chỉ. Loại địa phương này t r ô n dấu bảo tàng khả năng rất cao. ngay tại đông đảo du khách n h ị luận ầm ý thời điểm, đi theo mà đến ký giả truyền thông, cũng đã chen chúc mà tới, không chờ bọn hắn đi tới gần, liền bị đông đảo nhân viên bảo an ngăn lại. bọn gia hỏa này chỉ có thể ở tại đường cảnh giới bên ngoài. lôi kéo cuống họng cao giọng đặt câu hỏi. Buổi chiều tốt, sở ti vân, ta là quốc gia kinh địa lý phóng viên. xin hỏi một chút, các ngươi là đến c h e l a phế tích tham quan du lịch, vẫn là tới đây thăm dò bảo tàng, có thể lộ ra tình hình bên dưới h u n g sao. ngươi tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên. xin hỏi các ngươi có phải hay không tại trela phế tích phát hiện cái gì, cho nên mới chạy tới nơi này. nghe được đặt câu hỏi, diệp thiên lập tức nở nồ cười, hắn nhìn lướt qua những cái kia ký giả truyền thông, sau đó cao giọng nói, buổi chiều tốt, các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u cảm ơn mọi người chú ý, đại gia suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là đến trela phế tích tham quan du lịch, cũng không phải tới nơi này thăm dò bảo tàng. đương nhiên, tại che la phế tích tham quan du lịch trong quá trình, chúng ta có lẽ sẽ có làm cho người kinh hì phát hiện. nói như vậy, chúng ta cũng không để ý trong này triển khai thăm dò hành động. lời còn chưa dứt, hiện trường đã nổi chiên. sở ti vân gia hỏa này đến che la phế tích tham quan du lãm mục đích quả nhiên không đơn thuần. cũng không biết cái này may mắn đến cực điểm ra hỏa sẽ có hay không có phát hiện, lại có thể phát hiện cái gì. nghe lời này, đứng ở một bên ra ra, cùng với mặt khác mấy vị ma d i c quan chức cùng chuyên gia học giả, đều có loài hãi hùng khiếp vía cảm giác. nhưng vào lúc này, diệp thiên đột nhiên mỉm cười nhỏ giọng nói, ra ra, ở sau đó tham quan du lãm trong quá trình. Nếu như ta thật trong che la phế tích phát hiện cái gì bảo tàng, vậy có phải hay không có thể trong này triển khai thăm dò hành động. Nếu như chỗ này bảo tàng bên trong thật ẩm giấu đi rất nhiều có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, chúng ta lại nên như thế nào phân phối chỗ này bảo tàng. có phải hay không dựa theo đã ký kết tốt hiệp n h ị nghe nói như thế. ra ra bọn hắn trực tiếp mắt trợn tròn. đồng thời bọn hắn cũng ý thức được, khả năng này xác thực tồn tại, hơn nữa rất cao. Nếu như che la phế tích bên trong h o ặ c sâu dưới lòng đất thật tồn tại cái gì không muốn người biết bảo tàng, hoặc là cái gì trọng đại bí mật, thật là có khả năng bị sờ ti vân gia hỏa này phát hiện. chuyện giống vậy, tại cái này gia hỏa chủ đạo c á c h khác thăm dò hành động bên trong, đã phát sinh qua không chỉ một lần. gia hỏa này từng tới địa phương, chỉ cần ẩm i ấ u đi cái gì bảo tàng h o ặ c bí mật, tựa hồ cũng chạy không khỏi hắn cặp kia sắc bén vô cùng con mắt, đều sẽ bị hắn từng cái tìm kiếm đi ra, sau đó vơ v ế t hết sạch, nghĩ tới đây, g i a ra, ra nét mặt của bọn hắn lập tức biến ngưng trọng rất nhiều, nhưng là, bọn hắn rất chờ mong kỳ tích như thế này phát sinh, từ khi năm 1775 l h t i n t bon động đất, che la phế tích đã trong này tồn tại hơn 200 n ă m nhưng thủy chung không có ai trong này phát hiện cái gì bảo tàng hoặc bí mật. nếu quả thật để s ở ti vân cái này thần kỳ ra hỏa tìm tới một chỗ bảo tàng, vậy không mất vì một kiện chuyện tốt, ma giúp chí ít cũng có thể được một nửa bảo tàng không phải. chầm mặt một lát, ra ra rồi mới lên tiếng. s ở ti vân ngươi có thể hay không trong che la phế tích triển khai thăm dò hành động. Nếu như phát hiện bảo tàng phải làm thế nào phân phối, chuyện này ta cần lúc xin phép một chút. sau đó lại cho ngươi đáp án. Diệp thiên hai mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt phi tốt hiện lên một mảnh vui mừng. Hắn vừa rồi những lời kia bất quá là cái trò đùa, không nghĩ tới sẽ lấy được kết quả như vậy, để Hắn mừng rỡ không thôi. Che la phế tích dạng này một cái nổi danh lịch sử di trì, tất nhiên đến, đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn xác thực muốn ở chỗ này thăm dò cẩn thận một p h e n sẽ có làm cho người kinh hì phát hiện cũng khó nói. nhưng là, Che la phế tích cũng không lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động trong kế hoạch, không ở thăm dò địa điểm trên danh sách, hơn nữa nơi này là nổi danh du lịch cảnh khu. dưới tình huống bình thường, ma giúp chính phủ là sẽ không cho phép hắn trong này triển khai thăm dò hành động, để hắn không nghĩ tới là, ra ra lại sẽ cho ra phản ứng như vậy. Loại chuyện tốt này hắn nơi nào sẽ c ử tuyệt, tốt ra ra, ngươi có thể báo cáo, hy vọng có một cái kết quả tốt, điều kiện của ta là, nếu có phát hiện, tiến hành phân phối thời điểm, Hoàn toàn y theo chúng ta phía trước ký tên bảo tàng phân phối hiệp n g h ị ta sẽ đưa ngươi yêu cầu phản hồi đi lên, đến mức kết quả như thế nào, thì không được biết. g i a g i a gật đầu đáp, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. Sau đó, diệp thiên đám người bọn họ liền hướng che la phế tích cửa ra vào đi tới, tại ma giúp chính phủ khai phát dưới. Che la phế tích đã bị khai phát thành một c á c h du lịch cảnh khu. Toàn bộ cảnh khu đều bị tường thành cùng hàng rào bao quanh. Tường thành là ma giốc ma di nít vương triều thời kỳ lịch sử di vật. c ò n thường đã không nhiều. hơn nữa đại đô rách tung tóe. tràn ngập lịch sử cảm giác tang thương. đến mức hàng rào. thì là hiện đại vật phẩm. l à ma giốc chính phủ xây dựng. nhìn thấy diệp thiên bọn hắn hướng cửa cảnh khu đi tới, chung quanh những cái kia ký giả truyền thông cùng những người xem náo nhiệt, lập tức theo sau. Nếu như như thủy triều tôn hướng cửa cảnh khu, liền ngay cả một chút vừa mới tham quan hoàn tất, chuẩn bị rời đi nơi này ra hỏa, cũng đều bắt thân theo sau. rất có lập tức trở về cảnh khu lần nữa tham quan ý tứ, rất hiển nhiên. tất cả mọi người không nguyện ý phóng qua cái này xem náo nhiệt cơ hội. vạn nhất sở ti vân cái này may mắn đến cực điểm g i a hỏa thật có phát hiện trọng đại đâu. một khi bỏ lỡ, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã đi tới cửa cảnh khu, che la phế tích cảnh khu đại môn, bị ma giúp chính phủ xây dựng thành một tòa ả dập phong cách tòa thành kiến trúc, nhìn xem trang nghiêm hùng vĩ, xuyên qua tòa thành phía dưới cửa thành, mới có thể tiến nhập che la phế tích. ở cửa thành hai bên, đứng mấy cái thân xuyên dân tộc phục sức tay trống, không ngừng mà gõ trống, hoan nghênh đến đây tham quan du lãm du khách, nhìn thấy d i ệ p thiên bọn hắn đến gần, những này ma r i ú p tay trống lập tức tăng nhanh tiết tấu, tiếng trống bang bang bang mà vang lên không ngừng, tất cả mọi người minh bạc h những này tay trống ý tứ, hiển nhiên là tại nhỏ hơn phí. diệp thiên cười cười, hướng một tên thủ hạ nhân viên hơi gật đầu, tên kia nhân viên lập tức hiểu ý, lập tức lấy ra một chút tiền mặt, đưa cho mấy vị kia tay trống. sau đó, đại gia liền đi vào che la phế tích, xuyên qua cửa thành, xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một mảnh to lớn tường đổ, trừ một tòa cổ lão tháp giáo đường bên ngoài, nơi này cái khác hết t h ả y kiến trúc đều đã tải hơn hai trăm năm m ư ớ c h i ế lít bon động đất bên trong đổ sụt chỉ để lại từng đoạn hoạt cao hoạt thấp tường đá còn có đầy đất cột đá bia đá đủ loại kiến trúc tàn kiện cùng với đông đảo kiến trúc nền móng v â n v â n đầy mắt thê lương ở mảnh này trong phế tích sinh trưởng màng lớn màng lớn rừng cây còn có càng cao bao nhiêu hơn đứng thẳng quả hải táng cây Tây xanh mát, thì thắm râm xanh xa xôi, thì là màu xanh càng mà màu là ở Đại Tây d ư ơ n gia m n mông ngát. Phong cảnh rất không、tệ. tiến h bát rất tệ, vào tre l phế tích về sau. Đại gia đứng ạ i gia đ ở cửa thành bên trong trên bậc thang chỉnh thể quét một vòng mảnh này nổi danh phế tích thay thế ra ra một vị ma giúp nhà khảo cổ học thì tại hướng đại gia giới thiệu c h e la phế tích tình huống các tiên sinh đại gia hiện tại thân ở che la phế tích di chỉ. Hết thầy bao quát hai cái bộ phận. Bọn chúng là phân biệt kiến tạo tại hai cái thời đại khác nhau kiến trúc để lại. một cái bộ phận là trước công nguyên về sau. dô ma cổ đế quốc chiếm lính ma dốc lúc. người dô ma sinh hoạt che la cổ thành. trên thực tế, che la cổ thành lịch sử muốn càng thêm lâu đời. sớm tại trước công nguyên thế kỷ mười hai tả hữu. người phi ni si thống trị vùng đất này lúc che la cổ thành đã tồn tại lại đến về sau kada go zoma cổ đế quốc thời kỳ tại dài đến một nghìn bảy trăm một n g h n tám trăm năm bên trong che la cổ thành đều là b ắ c phi trọng yếu bến cảng thành t h ị công nguyên năm thế kỷ theo tây đế quốc la mã suy yếu bỏ kéo thành cũng dần dần xuống dốc một phần khác thì xây dựng vào công nguyên thế kỷ m ộ ư ơ i hai Majinit vương triều đen su đăng a bon hát san đỉnh đô ra bát, xuống s ố c đã lâu che la cổ thành lại nhanh chóng phồn vinh. đen su đăng tại bên trong tòa thành cổ kiến tạo hùng v ĩ hoàng lăng. sau khi hắn chết cùng hắn ái phi đồng thời, tất cả đều mai táng tại tòa này trong hoàng lăng. thẳng đến lít bon động đất phá hồi hết thầy. nghe lần này giới thiệu, tất cả mọi người hơi gật đầu. cùng lúc đó, mọi người đối với che la cổ thành nhận biết, cũng sâu sắc thêm rất nhiều, ngừng lại một chút, vì kia ma giúp nhà khảo cổ học tiếp tục giới thiệu nói, đại gia mời xem t ò a kia cao ngất tháp giáo đường, kia là bỏ kéo di chỉ bên trong bảo tồn hoàn chỉnh nhất một t ò a kiến trúc, tại lít bon đại đế bên trong như kỳ tích bảo tồn lại, ở t ò a này tháp giáo đường bên trái, là vô ma c ổ người sinh sống che la cổ thành, có thể nhìn thấy rô ma cổ bãi đất cao vườn, khải hoàn cửa, nguyên lão viện, diễn đàn, pháp viện, công cộng bể tắm các loại quần thể kiến trúc, mà ở tòa kia tháp giáo đường bên phải, thì là đen s o đ ă n g a bôn hát san kiến tạo nghĩa trang, lúc ấy xây dựng bên ngoài tường thành, tháp giáo đường, vương phi m ộ bia cùng phóng sinh ao các loại cơ bản bảo trì nguyên trạng. bởi vì kiến tạo niên đại muộn, nghĩa trang bộ phận này kiến trúc bảo tồn tình huống muốn tốt một điểm, che la cổ thành tình huống bên kia kém một chút, sờ ti vân, các ngươi dự định từ chỗ nào vừa bắt đầu tham quan, diệp thiên trầm ngâm suy nghĩ một lát, lúc này mới khẽ cười nói, ta dự định từ che la cổ thành bên này bắt đầu tham quan du lãm, so sánh với mà nói, ta đối che la cổ thành di chỉ càng thêm cảm thấy hứng thú ta rất muốn nhìn xem v ô ma cổ người đang trên vùng đất này dấu vết lưu lại đối ma di nít vương triều hoàng gia nghĩa trang di chỉ chuẩn xác một điểm nói đối hết thầy nghĩa trang loại hình lịch sử di chỉ ta đều không phải quá cảm thấy hứng thú dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi những địa phương này thăm dò đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta lựa chọn đại gia có thể tự do hành động trong che l à phế tích tham quan du lãm chú ý một chút an toàn là được tham quan trong quá trình nếu có phát hiện gì có thể liên hệ ta nghe nói như thế mọi người nhao nhao hơi gật đầu sau đó đại gia liền chuẩn bị tản ra tràn đầy phấn khởi từng người đi tham quan du lãm bao quát bao lơ giáo sư ở bên trong một nhóm người, thì lựa chọn với ai diệp thiên đồng thời hành động. Bọn hắn biết rõ, chỉ có theo diệp thiên, phát hiện không muốn người biết bảo tàng cùng bí mật khả năng mới lớn nhất. nhưng vào lúc này, g i a g i a đã nói chuyện điện thoại xong, xuyên qua cửa thành đi vào che la phế tích, mới vừa vào đến, hắn liền trực tiếp đến đến bên cạnh diệp thiên, nhẹ giọng nói, sờ ti vân ta vừa rồi xin chỉ thị quốc vương bệ hạ bệ hạ đã đồng ý ngươi có thể tại tham quan du lãm trong quá trình trong t r e la phế tích triển khai thăm dò hành động nếu như ngươi tại nơi này có phát hiện tỉ như phát hiện nơi nào đó không muốn người biết bảo tàng chúng ta có thể dựa theo phía trước ký tên bảo tàng phân phối hiệp nghị tiến hành phân phối nhưng chúng ta có một c á c h điều kiện Nếu như chỗ này bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cùng y tế, hơ, y, u, lơ, an dạy mật thiết tương quan, chúng ta hy vọng có thể toàn bộ tiến hành thu mua, không chút do dự. Diệp thiên lập tức cho ra đáp án, quốc vương bệ hạ cho phép ta trong này triển khai thăm dò hành động, thật sự là không thể tốt hơn, không hề nghi ngờ, đây là ta muốn nghe nhất đáp án. Quay đầu ta sẽ hướng bệ hạ gửi tới lời cảm ơn. hy vọng ta có thể tại c h e la phế tích di chỉ bên trong có chỗ phát hiện. phát hiện nơi nào đó không muốn người biết bảo tàng h o ặ c bí mật, đến mức bảo tàng phân phối. ta cho rằng chia đôi chia đều rất hợp lý. mọi người đều biết. cá nhân ta chưa từng cất giữ cùng tôn giáo tương quan đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Nếu như hôm nay phát hiện cái này vật phẩm, ta rất tình nguyện đưa chúng nó ngay tại chỗ xử lý, tốt sờ ti vân, vậy liền không có gì nghi vấn, ngươi có thể triển khai thăm dò hành động, hy vọng ngươi có thể có chỗ phát hiện, g i a g i a gật đầu nói, trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Sau đó, diệp thiên liền dẫn đội đi xuống bậc thang, trực tiếp đi vào c h a i la cổ thành phế tích theo sát phía sau những người khác cũng từ trên bậc thang đi xuống đại gia lập tức phân tán ra một nhóm người đi hoàng gia nghĩa trang bên kia tham quan du lãm đi một nhóm người khác thì cùng sau lưng diệp thiên đi vào che la cổ thành những cái kia theo đuôi mà đến ký giả truyền thông cùng với đông đảo xem náo nhiệt du khách tất cả đều đi sát đằng sau lấy diệp thiên nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động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 Diệp thiên cùng bao lơ giáo sư đang ngồi s ổ m ở một đoạn thấp bé tường đá trước, xem xét khắc vào phía trên một chút cổ lão văn tự cùng đồ án, lấy ra ra cầm đầu mấy tên ma dốc quan lớn, thì đứng tại xa hơn một chút một điểm địa phương, nhìn chằm chằm diệp thiên nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi người đều đầy mắt chờ mong, những cái kia đi theo mà đến ký giả truyền thông, cùng với đông đảo những người xem náo nhiệt, đều bị nhân viên bảo an ngăn ở càng xa xôi, tò mò nhìn bên này, công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng đại học c o l u m bi a những người khác, hoặc là tại phụ cận tham quan du lãm hoặc thăm dò khảo sát, hoặc là liền đi ma di nít vương triều hoàng gia nghĩa trang bên kia, qua bên kia tham quan du lãm. trước đó, diệp thiên bọn hắn đã xem xét che la cổ thành di chỉ cách khác vài chỗ. những địa phương kia đều là từng mảnh từng mảnh tường đổ trừ một chút cổ lão văn tự cùng đồ án cũng không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện đến mức những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án đã sớm bị ma r ố t cùng đến từ các nơi trên thế giới vô số nhà khảo cổ học nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần căn bản không có bí mật gì đáng nói đến phiên diệp thiên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phát hiện mới bọn hắn hiện tại vị trí là một mảnh mới thăm dò khu vực phiến khu vực này là một tòa lịch sử kiến trúc nền móng diện tích không nhỏ lại chỉ còn lại sàn nhà cùng đá hoa cương bậc thang bảy tám cái ù đá cùng với vài đoạn tổn hại không chịu nổi thấp bé tường đá mà ở trong đó một đoạn trên tường đá tạm khắc lấy một chút cổ lão văn tự cùng đồ án Vi lại lấy một đoạn sớm đã mất đi lịch sử cổ xưa. Sờ ti vân những này tiếng vi lạp cổ chỗ vi chất là kiến tạo tòa này lịch sử kiến trúc quá trình sự bất cần là tòa cung điện này kiến tạo tại công nguyên năm một trăm hai mươi là các nguyên lão nghị sự địa phương bởi vậy có thể thấy được nơi này là z ô m a cổ đế quốc nguyên lão viện đương nhiên cái này cùng thành dô ma nguyên lão viện không phải một chuyện, hoặc là có thể đem nó xưng là dô ma nguyên lão viện che la cổ thành phân viện. Bao lơ giáo sư giới thiệu trên tường đá văn tự cùng đồ án hàm nghĩa. Hắn không chỉ là cái cổ tiếng ảo dập chuyên gia, cũng tinh thông tiếng latin cổ cùng h i lạp cổ ngữ, cùng với cái khác một chút lưu hành tại địa trung hải xung quanh cổ lão ngôn ngữ. chính vì vậy, Diệp thiên mới có thể lựa chọn cùng hắn hợp tác, đem hắn kéo vào ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. cứ như vậy, nếu như tại thăm dò atlantis trong quá trình phát hiện một chút khắc lấy văn tự cổ đại cùng đồ án đồ vật, t ỷ như đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, hoặc là kiến trúc hài cốt, liền có thể hiện trường tiến hành phiên dịch phá g i ả i trừ c á c h đó ra. những ngày đỉnh cấp nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra tồn tại, cũng có thể ỉm hộ diệp thiên thân có gì năng chuyện này, để một chút phát hiện biến hợp tình hợp lý, không đến mức dẫn tới hoài nghi. nghe xong bao lơ giáo sư giới thiệu, diệp thiên đầu tiên là khẽ gật đầu một cái. ngay sau đó, hắn liền chỉ hướng khắc vào đoạn này trên tường đá một cái phát x ế p tiêu chí. từ nơi này v ô ma phát xét tiêu chí liền có thể nhìn ra đây là một tòa nhà kiến tạo tại v ô ma cổ thời kỳ lịch sử kiến trúc vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể xác định che la cổ thành lịch sử chí ít có hai ngàn năm đáng tiếc là chúng ta phía trước nhìn thấy kia mấy cây cột đá hài cốt tổn hại trình độ thực sự quá nghiêm trọng phía trên văn tự cùng đồ án đều đã không cách nào tranh luận cũng vô pháp chuẩn xác phiên d ị c h ra đến, nếu như có thể chứng minh, những cái kia văn tự cùng đồ án là người phi n i s i a lưu lại, vậy liền có thể đem che la cổ thành lịch sử lại hướng phía trước đ ẩ y mấy trăm năm, thậm chí có thể đẩy lên trước công nguyên một ngàn năm t ả h ữ u nói lời nói này đồng thời, diệp thiên ánh mắt lại xuyên thấu mặt đất, nhìn về hướng sâu dưới lòng đất, hắn ánh mắt xuyên thấu mặt đất, nhanh chóng hướng phía dưới kéo dài mà đi, sâu dưới lòng đất tình huống, cũng theo đó xuất hiện trong mắt hắn, hình ảnh vô cùng rõ ràng, đầu tiên xuất hiện là từng khối hoạt lớn hoạt nhỏ đá hoa cương, lít nha lít nhít đắp lên, cơ hội không nhìn thấy bao nhiêu bùn đất, không cần hỏi, đây là rô ma cờ nguyên lão viện nền móng, đánh phi thường kiên cố, đang đến gần mặt đất địa phương, những này hoa đá núi hòn đá sắp xếp coi như chỉnh tề. Lẫn nhau ở giữa khe hở cũng không phải rất lớn. làm chiều sâu vượt qua một mét. hoa cương nham thạch khối liền xuất hiện vặn vẹo tình huống. Lẫn nhau ở giữa khe hở biến càng lúc càng lớn. hình thành một chút hoạt lớn hoạt nhỏ trống giống. đây cũng là lít bon đ ồ n g đất tạo thành. trên mặt đất cũng không có phản ứng đi ra. lại tại sâu dưới lòng đất hình thành to lớn phá h ư trên mặt đất v ô ma c ở nguyên lão viện sở d ĩ triệt để đổ sụt cũng là bởi vì loại này to lớn lực phá hoại ánh mắt xuống chút nữa kéo dài tại bề sâu trừng trừng một thước tám sâu dưới lòng đất rốt cục xuất hiện bùn đất cùng cát đá còn có nguyên sinh nham thạch nơi này đồng d ạ n g có một chút c h ố n g s ố n g trên tảng đá cũng có một chút hoạt rồng hoạt hẹp khe hở nhưng địa tầng vặn vẹo tình huống cũng đã nhìn không ra, đã sớm bị thiên nhiên san bằng, thoáng qua ở giữa, diệp thiên ánh mắt đã thâm nhập đến dưới mặt đất sâu hơn bốn mét địa phương, mấy khối đ ứ t gáy hoa cương nham thạc h tấm, đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, ngay sau đó, chính là một đoạn sớm đã đổ sụp mà nói, thấy cảnh này, Diệp thiên đáy mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. lại trước mắt là q u a nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. vẫn như c ũ chuyên chú ra xét khắc vào trên tường đá những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án. sau một lát, hắn mới đứng dậy. sau đó khẽ cười nói. nhìn nơi này không có gì kinh khỉ. chúng ta đi bên cạnh xem một chút đi. Mấy cái kia ổ đá nhìn xem có chút ý tứ. Nếu như ta không có đoán sai, bọn chúng hẳn là nguyên lão viện rất nhiều cột đá nền móng. nói xong, diệp thiên liền chỉ chỉ bên cạnh cách đó không xa mấy cái ngay ngắn ổ đá. bao lơ giáo sư cũng đứng lên. theo ngón tay hắn phương hướng, hướng bên kia nhìn một chút. tốt sờ ti vân, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. có lẽ sẽ có phát hiện. sau đó, mấy người bọn họ liền hướng bên kia đi tới. trong hai ba bước, bọn hắn đã đi tới một cái hồ đá trước. đây là một cái hoa cương nhăm thạc h đôn. cao lớn hẹn ba mươi cm. dài rộng đều là sáu mươi cm trái phải. phía trên có một cái lóm xuống dưới hố tròn. đường kính ước là bốn mươi cm ra mặt. tại cái này hồ đá bốn phía. khắc lấy một chút cổ lão văn tự cùng đồ án, từ còn có thể phân tích rõ mấy cái trên văn tự nhìn. đây là tiếng vi l ạ c cổ, ồ đá bốn phía những bức vẽ kia, thì mang theo rõ ràng vi l ạ c cổ nhiều lập khắc trụ đặc thù. diệp thiên ra vẻ nghiêm túc kiểm tra một hồi cái này ồ đá, trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng. rất rõ ràng, đây là một căn nhiều lập khắc trụ nền móng, Nền móng là đá hoa cương. nguyên bản đứng sừng sừng ở phía trên nhiều lập khắc trụ. cũng rất có thể là cột đá cầm thạch. từ c á c h này cây cột đá bốn phía đồ án cùng đường nét đến xem. mang theo rõ ràng dô ma cổ văn hóa đặc sắc. cùng công nguyên trước sau dô ma cổ kiến trúc đặc điểm phi thường ăn khớp. nghe được hắn lần này giới thiệu. bao quát bao lơ giáo sư ở bên trong tất cả mọi người đều hơi gật đầu. cũng không bất cứ ý nghĩa gì. theo tới xem náo nhiệt ra ra đám người, thì đều ngầm tự kinh thán không thôi. sờ ti vân gia hỏa này quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. không gì không biết. không chỗ nào không tin. trên thế giới này tựa hồ liền không có hắn không biết sự tình. không có hắn không nhận biết đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. tại c á c h này nhiều lập khắc cột trụ đôn bên trên. Diệp thiên bọn hắn cũng không có phát hiện gì. khắc vào trên vù đá văn tự cùng đồ án cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù. sau đó, đám người bọn họ liền rời đi nơi này, hướng mấy mét bên ngoài một cái khắc hoa cương nham thạch đôn đi tới. không bao lâu công phu. bọn hắn đã tra x ế p xong bốn cái vù đá, đi tới cái thứ năm vù đá phía trước. cái này hoa cương nham thạch đôn nhìn xem rất phổ thông. cùng phía trước nhìn thấy mặt khác bốn cái ổ đá không có gì khác nhau. khắc vào phía trên văn tự cùng đồ án cơ bản cũng sống vậy. chỉ là vị trí càng gần bên trong một điểm. nhưng là, diệp thiên nhìn thấy cái này ổ đá thời điểm, lại đột nhiên dừng một chút. ngay sau đó, hắn nhìn kỹ một chút cái này hoa cương nham thạc h đôn, lại nhìn một chút chung quanh cái khác ổ đá, sau đó nhíu mày. rơi vào trầm tư, nhìn thấy hắn bộ này biểu hiện, hiện trường những người khác cảm thấy phi thường kinh ngạc, lơ ngơ, mọi người nhao nhao nhìn về hướng cái c kia hoa cương nham thạch đôn, ý đồ phát hiện một chút cái gì, bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn cũng sống vậy, nhao nhao đi đến cái c kia hoa cương nham thạch đôn trước, chăm chú quan sát, đứng ở đằng xa đông đảo ký giả truyền thông, cùng với những cái kia vây xem những người xem não nhiệt, cũng phát hiện nơi này gì thường tình huống, sợ ti vân cái kia may mắn ra hỏa chẳng lẽ phát hiện cái gì hay sao. nếu như đúng là như vậy, vậy liền quá thần kỳ, không thể nào, đó bất quá là một c á c h bình thường hoa cương nham thạc h đôn mà thôi. vừa rồi ta còn tại nơi đó chụp qua, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, diệt thiên đột nhiên ngồi s ổ m xuống, bắt đầu xem xét tình huống trên mặt đất, hắn vòng quanh cái này hoa cương nham thạc h đôn r ạ o qua một vòng, đem ổ đá chung quanh mặt đất đều cẩn thận xem xét một lần, nhưng thủy trung không nói một lời. sau đó, hắn lại tỉ mỉ kiểm tra một hồi cái này ổ đá, nhất là ổ đá cùng mặt đất đụng vào nhau địa phương, Hắn nhìn phi thường cẩn thận, vì đem nơi này khai phát thành cảnh khu, thu tiền vé vào cửa. người ma giúp đã sớm đem nơi này mặt đất triệt để thanh lý một lần. nguyên bản bao trùm ở mảnh này trên mặt đất bùn đất cùng cỏ dại, đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, không có chút nào thừa lại. nói cách khác, diệp thiên bọn Hắn hiện tại chỗ đứng mặt đất. cùng hơn hai ngàn năm trước xô ma các nguyên lão chỗ đứng mặt đất hoàn toàn tương tự khác biệt duy nhất là trên mặt đất nguyên lão viện chủ thể kiến trúc đã không còn tồn tại biến thành một vùng phế tích diệp thiên chỗ xem xét vụ đá cùng mặt đất đụng vào nhau địa phương cùng hơn hai ngàn năm trước hoàn toàn tương tự không có gì khác nhau hắn lần này động tác hấp dẫn cơ h ộ chú ý của mọi người đại gia tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia hoa cương nham thạc h đôn mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ cũng tràn ngập chờ mong đem vù đá triệt để xem xét một lần bao lơ giáo sư cùng g i a g i a lại cái gì cũng không có phát hiện rốt cuộc g i a g i a cũng lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ đầy c õ i lòng mong đợi hỏi s ờ t i vân ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì có thể hay không cho đại gia nói một chút đừng tổng treo đại gia lòng hiếu kỳ theo hắn đoạn văn này diệp thiên mới từ thế giới của mình bên trong đi ra đến hắn nhìn một chút c á c h này hoa cương nham thạc h đôn lại nhìn một chút ra ra cùng bao lơ giáo sư sau đó khẽ cười nói các tiên sinh ta có lẽ thật sự có phát hiện nhưng lại không dám khẳng định còn cần làm tiến một bước thăm dò mới có thể biết rõ phán đoán của ta đúng hay không đây có lẽ là một c á c h làm cho người kinh hì phát hiện có lẽ không thu hoạch được gì hết thảy đều có khả năng đến mức phát hiện này là cái gì cho ta trước thừa nước đục thả câu ra ra bọn hắn đầu tiên là một trận cuồng hì tiếp lấy vừa b ấ t đắc d ĩ trợn mắt n g ư ờ i cái tên này thật sự là quá đáng giận đều lúc này lại còn treo đại gia khẩu vị Bao lơ giáo sư bất đắc dĩ nói, dạng này mới có ý tứ không phải, đại gia đừng có gấp, đáp án chẳng mấy chục sẽ công bố. Diệp thiên khẽ cười nói, những người khác còn có thể làm gì, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, kiên nhẫn chờ đợi. ngay sau đó, Diệp thiên liền đem ma thít gọi qua tới, nói khẽ với hắn nói, để canh giữ ở bên ngoài tiểu nhị tiến đưa hai đài mạch s u n g máy giò kim loại đi vào chuẩn bị thăm dò t ò a này du ma c ổ nguyên lão viện mặt đất trong này sâu dưới lòng đất có lẽ ẩ n g i ấ u đi bí mật gì tốt sờ ti vân ta lập tức thông báo canh giữ ở bên ngoài tiểu nhị ma thít gật đầu đáp sau đó hắn liền ưa lấy bộ đàm bắt đầu liên hệ chờ ở trong đội xe nhân viên bảo an nghe đến lần này đối thoại bao lơ giáo sư cùng ra ra, đều đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, cũng mừng rỡ không thôi, sờ t i vân, ta không nghe lầm chứ, tòa này v u ma cở nguyên lão viện sâu dưới lòng đất, thật chẳng lẽ g i ấ u g i ế m bí mật gì h o ặ c bảo tàng, đi qua hơn hai ngàn năm, tại sao không có bị mọi người phát hiện, có thể hay không cho đại gia nói một chút, ngươi là làm sao phát hiện, theo r a r a bọn hắn hỏi thăm hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về diệp thiên chờ mong câu trả lời của hắn hơn nữa tất cả mọi người đã x n g lại qua tới tò mò nhìn cái c kia hoa cương nham thạch đôn cùng với chung quanh mặt đất đáng tiếc là đại gia cái gì cũng không có nhìn ra diệp thiên chỉ là cười cười cũng không có cho r a hồi đáp gì tiếp tục treo đại gia khẩu vị tất cả mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy tiếp tục bị lòng hiếu kỳ đau khổ cũng may chờ đợi thời gian cũng không dài không đến mười phút diệp thiên thủ hạ hai tên bảo an đội viên liền s ơ lên hai cái to lớn kim loại dương hành lý đến nơi này tiếp lấy hắn liền đem thủ hạ mấy tên công ty nhân viên triệu tập qua tới đối bọn hắn nói bọn tiểu nhị các ngươi chia hai tổ Lấy ra trong dương mạch sung máy giò kim loại. đem tòa này v ô ma ở nguyên lão viện di chỉ mặt đất triệt để quét hình một lần. có lẽ sẽ có điểm kinh hì phát hiện. tốt sờ ti vân. giao cho chúng ta à. mấy tên công ty nhân viên cùng kêu lên trả lời. mỗi người đều hưng phấn không thôi. trong chốc lát, bọn hắn đã mở ra kim loại dương hành lý. từ bên trong lấy ra hai đài mạch sung máy giò kim loại. sau đó mở ra máy dò, bắt đầu tiến hành thăm dò. theo động tác của bọn hắn, hiện trường lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn qua tới. tất cả mọi người đầy cói lòng chờ mong, cũng càng thêm hưng phấn. thấy cảnh này, nơi xa những cái kia vây xem xem náo nhiệt ký giả truyền thông cùng du khách, cũng đã phi thường xác định, không hề nghi ngờ. s ở ti vân tên kia nhất định phát hiện cái gì. cũng không biết, hắn là phát hiện một chỗ bảo tàng, vẫn là một chỗ bí mật không muốn người biết. ở mảnh này sớm đã đổ sụp hơn hai trăm n ă m hơn nữa bị thăm dò nghiên cứu qua vô số lần lịch sử di trì, lại còn có thể có chỗ phát hiện, s ở ti vân gia hỏa này thật sự là quá thần kỳ. nhị luận ầm ý đồng thời, mọi người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, cũng phi thường hâm mộ cùng hiếu kỳ. nhất là những cái kia che la phế tích cảnh khu nhân viên công tác, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ vô ma c ổ nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất q u ả thật ẩm giấu đi cái gì bảo tàng h o ặ c nặng đại bí mật. mình ở nơi này công việc thời gian dài như vậy, tại sao không có phát hiện, tại quá khứ hơn hai trăm năm bên trong, thậm chí tại quá khứ một hai ngàn năm bên trong, có bao nhiêu người tới qua nơi này, lại có bao nhiêu người nghiên cứu thăm dò qua tòa này vua ma c ở nguyên lão viện di chỉ sớm đã nhiều vô số kể nhưng người nào cũng không có phát hiện tòa này vua ma c ở nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất lại có khả năng ẩm dấu đi một chỗ bảo tàng hoặc nặng đại bí mật thẳng đến sờ ti vân c á c h này thần kỳ ra hỏa đến chẳng lẽ c á c h kia truyền thuyết là thật ra hỏa này chính là thiên tuyển c h i t ử trên thế giới hết t h ả y bảo tàng đều là vì hắn chuẩn bị, cuối cùng đều sẽ bị hắn vơ v ế t hết sạch. nghĩ tới đây, che la phế tích cảnh khu nhân viên công tác đều hối tiếc không thôi, cũng hâm mộ hai mắt đỏ rực, sờ t i vân, hiện tại thăm dò hành động đã triển khai, ngươi có phải hay không có thể cùng đại gia nói một chút, rốt cuộc phát hiện cái gì, lại là làm sao phát hiện, g i a g i a tò mò dò hỏi, hiện trường những người còn lại cũng đều phi thường tò mò. một bên nhìn chằm chằm hai con thăm dò tiểu tổ. một bên nhìn chằm chằm diệp thiên. diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười. lập tức công bố đáp án. ta mới vừa nói qua. những này hoa đá núi hồ đá là trèo trống z ô m a c ở nguyên lão viện cột đá nền móng. nguyên b ả n đứng sừng sừng ở phía trên cột đá. đều là vi lạp cổ nhiều lập khắc cột đá. tại cổ điển kiến trúc ba loại chủ thức bên trong nhiều lập khắc cột đá là xuất hiện sớm nhất một loại xuất hiện trước nhất tại vi l ạ c cổ về sau bị rô ma c ổ người kế thừa cùng phát triển nhiều lập khắc cột đá có hắn cố định kiến tạo quy củ nhất là tại một chút miếu thờ thần điện t r ù n g loại cổ điển trong kiến trúc rô ma c ổ nguyên lão viện loại này kiến trúc cũng bao quát ở bên trong kiến tạo cái này kiến trúc lúc Mỗi cái nhiều lập khắc cột đá đều muốn phù hợp quy củ, đều muốn nghiêm ngặt đối xứng. hơn nữa mỗi hai cái nhiều lập khắc chủ ở giữa khoảng cách đều là bằng nhau. hơn nữa nhiều lập khắc cột đá tại một tòa cổ điển trong kiến trúc công d ù n g cùng vị trí chỗ ở, cũng có nghiêm ngặt quy định. không phải tùy tiện địa phương nào đều có thể d ự n g thẳng lên một cái cột đá. đại gia nhìn lại một chút những này hoa đá núi ổ đá. nhìn xem những này ồ đá ở giữa khoảng cách, cùng với chúng nó từng cái vị trí, tin tưởng có thể nhìn ra một chút đồ vật. theo hắn lời nói này, đại gia tất cả đều nhìn về hướng chung quanh những này hoa đá núi ồ đá. tại diệp thiên tận lực nhắc nhở phía dưới, đại gia rất nhanh liền đã có phát hiện, còn giống như thật sự là, nơi này cái khác ồ đá ở giữa khoảng cách tựa hồ cũng đồng d ạ n g chỉ có cái này hoa cương nham thạch đôn cùng hai bên phủ đá khoảng cách khác biệt nhìn xem càng xa một điểm vị trí của bọn nó cũng không giống nhau còn lại những cái kia phủ đá phân bố càng thêm quy củ liền cái này phủ đá vị trí có chút đặc thù hoặc là nói là đột ngột cùng phổ thông thăm dò đội viên cùng những cái kia ma giúp quan chức khác biệt thân ở hiện trường mấy vị nhà khảo cổ học nhìn thấy đồ vật càng nhiều một điểm, a, đây là c ỡ nào rõ ràng sơ hở, chúng ta làm sao lại không có phát hiện, thật sự là mắt mùa a, không những chúng ta không có phát hiện cái này sơ hở, đi qua hơn mấy trăm mấy ngàn năm, hết thầy tới qua nơi này nhà khảo cổ học cùng các đường chuyên gia học giả cũng không có phát hiện, nghe nói như thế, diệp thiên không khỏi khẽ cười lên, đại gia coi nhẹ cái này sơ hở kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì nơi này sớm đã không có vít to gia khắc c h ụ chỉ còn dư lại một chút không đáng chú ý nền móng, cái này sơ hở cũng rất dễ dàng bị xem nhẹ, cho dù có người phát hiện cái này sơ hở, cũng không biết sau lưng rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, không cách nào triển khai thăm dò hành động, chỉ sẽ cho rằng đây là kiến tạo nguyên lão viện lúc sai lầm, đang khi nói chuyện, bên cạnh cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận êm tai tiếng kêu to. kia là mạch sung máy giò kim loại phát ra âm thanh, nghe giống như tiếng trời, vô cùng dễ nghe. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi, chương ba n g h n một trăm sáu mươi bảy vua ma cổ bảo tàng, nghe được tiếng kêu to trong nháy mắt, tất cả mọi người sường sốt một chút. ngay sau đó, đại gia tất cả đều quay đầu nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới, làm mọi người thấy, phát ra tiếng kêu to đồ vật là mạch sung máy giò kim loại, hiện trường lập tức sôi trào, làm sao có thể, che la phế tích sâu dưới lòng đất, thật chẳng lẽ t r ô n dấu không muốn người biết bảo tàng h o ặ c bí mật, phía trước chúng ta thăm dò qua nơi này nha, cũng không có quét hình đến cái gì vật phẩm kim loại, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. sơ ti vân cùng hắn thủ hạ bọn gia hỏa này. có phải hay không biết cái gì ma pháp. làm sao bọn hắn đi tới chỗ nào. đều có thể phát hiện không muốn người biết bảo tàng h o ặ c bí mật. mọi người nhao nhao chinh hô lên. chấn động không thôi. cũng phi thường kích động. nhất là lấy r a r a cầm đầu những cái kia người ma r i ú p cả đám đều trợn mắt ngoát mồm. trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. từ xưa đến nay, che la phế tích di chỉ đã không biết bị ma dốc kỳ trước vương triều cùng chính phủ thăm dò qua bao nhiêu lần. nhưng thủy trung không có gì phát hiện trọng đại. nhưng người nào có thể nghĩ đến. s ở ti vân bọn gia hỏa này vừa mới đi tới nơi này. vẫn chưa tới một giờ. liên quét hình đến dấu ở sâu dưới lòng đất vật phẩm kim loại. đây quả thực không thể tưởng tượng. làm cho không người nào có thể lý giải. nhưng vào lúc này, diệp thiên lại cấp ra giải thích. ra ra, các ngươi ma giúp chính phủ phía trước không có phát hiện dấu ở mảnh này nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất vật phẩm kim loại. kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì các ngươi dò xét thiết bị rơi ở phía sau. công ty của chúng ta những này mạch sung máy dò kim loại, là đương kim thế giới tiên tiến nhất thăm dò trang bị. d ò xét chiều sâu vượt xa trên thị trường c á h k h ắ c máy d ò kim loại, có thể phát hiện ẩm tàng càng sâu bí mật. Nếu như các ngươi lúc trước có giảng này công nghệ cao thăm d ò trang bị, nói không chừng đã sớm phát hiện dấu ở nguyên lão viện di chỉ phía dưới bảo tàng h o ặ c bí mật. nói như vậy, liền không có chúng ta chuyện gì. ra ra bọn hắn lập tức giật mình, nhao nhao hơi gật đầu, đồng thời bọn hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. cũng đầy mắt hâm mộ, chính lúc bọn hắn chuẩn bị nói chút cái gì, quét hình đến vật phẩm kim loại cái kia thăm dò tiểu tổ, đã cho ra khẳng định kết quả dò xét. Sờ vân, chúng ta dưới đất 6 mét bao sâu so sánh ti ta đất mét quét vật tập trung. Tựa trồng chất một ta quét dưới kim loại. vân. vi Phân Chúng phương hình đến lượng lớn chung Hơn nữa chúng ta quét hình đến. chỗ. phẩm phạm hồ bao địa bố ở rất có thể là những cái này vật phẩm kim loại tầng cao nhất bộ phận từ sáu mét nhiều đến bảy mét nhiều chiều sâu kim loại tín hiệu không ngừng xuống chút nữa chiều sâu tạm thời dò xếp không đến có lẽ còn có càng nhiều vật phẩm kim loại cũng khó nói n g ư ờ i tốt nhất tới xem một chút phân tích một chút số liệu trong bộ đàm truyền đến một tên thủ hạ nhân viên âm thanh nghe kích động đều nhanh bay lên không có chút nào ngoài ý muốn. tin tức này trực tiếp dẫn bảo hiện trường. t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu lượng lớn vật phẩm kim loại. chẳng lẽ là rô ma cổ đế quốc trong này t r ô n giấu đứng lên bảo tàng khổng lồ. đây cũng quá kinh người. khoa n g ạ chỗ này bảo tàng thế mà dưới đất sáu mét bao sâu địa phương. khó trách không có bị người phát hiện đâu. loại này chiều sâu t r ừ sở ti vân bọn gia hỏa này. Ai có thể phát hiện, mọi người nhao nhao chinh phô lên, đều hưng phấn không thôi. Diệp thiên cũng đã cất bước mà ra, mang theo david cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, bước nhanh hướng phát hiện vật phẩm kim loại cái kia thăm dò tiểu tổ đi tới, cùng ở tại hiện trường ra ra các loại người ma giúp, đầu tiên là s ư ờ n sốt một chút, lập tức lập tức theo sau. Lúc này, nét mặt của bọn hắn đều phi thường xoắn suýt, đã hưng phấn lại lo lắng đứng bên ngoài nơi xa đông đảo ký giả truyền thông cùng với vây xem những người xem n á o n h i ệ t nháy mắt cũng đã minh bạc chuyện gì xảy ra ta đi thật đúng là để s ở ti vân bọn gia hỏa này phát hiện bảo tàng hắn cái này là cái gì vận khí không khỏi cũng quá nhịt thiên không hề nghi ngờ s ở ti vân gia hỏa này tuyệt đối là thượng đế s ủ n g nhi hết thảy chuyện tốt hận không thể toàn bộ nện ở gia hỏa này trên đầu, quả thực có thể khiến người ta hâm mộ đến điên a. ngay tại những ngày gia hỏa kinh hô không thôi thời điểm, che la phế tích cảnh khu trong ngoài rất nhiều người đều đã nhận được tin tức, nhận được tin tức về sau. mọi người đều cảm thấy phi thường c h ấ n kinh, thậm chí không thể tin được. ngay sau đó, mọi người t ư ở n g như như thủy triều, nhao nhao hướng nguyên lão viện di chỉ bên này chen chúc mà tới. không những như thế, thông qua đông đảo ký giả truyền thông cùng mọi người trong tay điện thoại, tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, nháy mắt liền truyền đến rất nhiều người trong tay, n g o ạ i giới những người kia nghe được tin tức về sau, cũng bị chấn động không n h ẹ nhất là bao quát ma giúp quốc vương ở bên trong chính phủ cao tầng, thậm chí hết thầy người ma giúp đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại tre la phế tích vô ma ở nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất, thế mà ẩn giấu đi như vậy một chỗ không muốn người biết bảo tàng, xác định tin tức là thật về sau, ma giốc quốc vương, cùng với ma giốc chính phủ cơ hồ tất cả mọi người hối tiếc không thôi, hận không thể đấm ngực dẫm chân, tại sao phát hiện chỗ này bảo tàng không phải người của mình mà là sở ti vân cái kia tham lam gia hỏa điều này cũng liền mang ý nghĩa có một nửa bảo tàng muốn bị cái kia tham lam gia hỏa cuốn đi nghĩ đến điểm này mỗi cái người ma r ú p đều cảm thấy đau lòng không thôi bất quá bọn hắn cũng minh bạch nếu như không phải diệp thiên chỗ này không muốn người biết cổ lão bảo tàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện đ e m vẫn giấu kín dưới đất chỗ sâu, bị triệt để mai một. nói như vậy, ma dốc ngay cả một nửa bảo tàng đều vứt không đến. vừa nghĩ như thế, một chút người ma dốc tâm tình lập tức tốt một điểm, nguyên lão viện di chỉ. trong hai ba bước, diệp thiên đã đi tới cái kia thăm dò tiểu tổ bên người, lập tức bắt đầu xem xét mạch sung máy dò kim loại bên trên các hàng số liệu. Sờ ti vân. chính là tại vị trí này, chúng ta quét hình đến rất mãnh liệt kim loại tín hiệu, từ số liệu tiến hành phân tích, dưới đất sáu m bảy tám sâu địa phương, t r ô n dấu lượng lớn vật phẩm kim loại, hướng xuống một mực kéo dài, thẳng đến bảy m năm sáu chiều sâu, còn có rất nhiều vật phẩm kim loại, chỗ càng sâu tình huống thì không được biết, những cái này vật phẩm kim loại đến tột cùng là cái gì, cũng không được biết. Nico một bên giới thiệu tình huống. một bên dùng mạch sung máy dò kim loại dò xét bàn quét nhìn mặt đất. theo động tác của hắn, mạch sung máy dò kim loại tiếng vang không ngừng. nghe khiến người rất động lòng. nghe c á c h này đơn điệu lại dễ nghe âm thanh. tất cả mọi người hưng phấn không thôi. diệp thiên cẩn thận kiểm tra một hồi phát hiện các hàng số liệu. lại nhìn một chút mặt đất. cùng với hoàn cảnh chung quanh, lập tức rơi vào trầm tư. sau một lát, hắn lúc này mới lên tiếng nói, từ vị trí chỗ ở, cùng với dô ma c ổ nguyên lão viện thông thường kiến trúc bố cuộc đến xem, nơi này hẳn là nguyên lão viện trung tâm, cũng chính là dô ma c ổ các nguyên lão diễn thuyết địa phương, lại đến nhìn phát hiện những cái này vật phẩm kim loại, Bọn hắn thật sự t r ô n giấu dưới đất sáu m tám trở xuống chiều sâu. hơn nữa số lượng không ít. có lẽ là một chỗ giá trị kinh người bảo tàng. từ những cái này vật phẩm kim loại phân bố tình huống đến xem. tại dưới chân chúng ta sâu hơn bảy m địa phương. cần phải có một cái phi thường bí ẩn không gian dưới đất. rất có thể là một gian phòng bảo tàng. bởi vậy phán đoán. cái này che giấu phòng bảo tàng. Hẳn là cùng cái kia tòa rô ma cổ nguyên lão viện đồng thời xây xong, giấu ở vật phẩm bên trong, vô cùng có khả năng đến từ rô ma cổ. nghe hắn lần này giải thích, hiện trường tất cả mọi người kích động hai mắt t ỏ a ánh sáng, hưng phấn không thôi. trời ạ, thứ này lại có thể là một chỗ rô ma cổ thời kỳ bảo tàng, thật sự là quá kinh người. cũng không biết cái này ở vào sâu dưới lòng đất phòng bảo tàng lớn bao nhiêu, g i ấ u ở đồ vật bên trong có bao nhiêu, nói không chừng chính là một chỗ vinh thiên bảo tàng, hiện trường tiếng nhị luận nổi lên bốn phía, â m ý khắp trốn, ngừng lại một chút, diệp thiên âm thanh trong trẻo lần nữa truyền ra, đến mức những cái này vật phẩm kim loại là cái gì, là hoàng kim bạc trắng loại hình kim loại hiếm, vẫn là binh khí loại hình vật phẩm hoặc là thanh đồng khí các loại đồ cổ văn vật vẫn chưa biết được tại cái này ở vào sâu dưới lòng đất phòng bảo tàng bên trong phải chăng còn có cái khác đồ cổ văn vật tỉ như r ô ma cổ điêu khắc v â n v â n tạm thời không được biết còn cần tiến một bước thăm dò nói xong hắn liền quay đầu đối với kia cái thăm dò tiểu tổ nói nico các ngươi tiếp tục thăm dò Tranh thủ thăm dò rõ ràng những cái này vật phẩm kim loại phân bố phạm vi. nhìn xem chung quanh còn có hay không cái khác vật phẩm kim loại. nói không chừng còn sẽ có phát hiện. tốt s ờ t i vân. giao cho chúng ta ạ. Nico bọn hắn cùng kêu lên đáp, lập tức hành động lên. sau đó, bọn hắn liền cầm lấy mạch sung máy dò kim loại tiếp tục quét hình phiến khu vực này. trong thời gian kế tiếp, mạch sung máy giò kim loại thỉnh thoảng liền sẽ vang một hai tiếng, cũng rốt cuộc không có liên tục không ngừng tiếng vang. David cùng bao lơ giáo sư bọn h ắ n cùng với ra ra đám người, đều tụ tập đến bên cạnh diệp thiên, cả đám đều kích động không thôi, sờ ti vân, như là đã phát hiện chỗ này dô ma cổ thời kỳ bảo tàng, các ngươi chuẩn bị lúc nào triển khai đào móc hành động, ta rất muốn nhìn xem, Chỗ này v ô ma cổ bảo tàng bên trong rốt cuộc ẩm dấu đi bảo bối gì. Bao lơ giáo sư đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Hiển nhiên không kịp chờ đợi. Chỗ này v ô ma cổ bảo tàng ở vào che la phế tích di chỉ bên trong. tình huống phi thường đặc thù. Lúc nào triển khai đào móc. còn muốn ma giúp phương diện quyết định. ta đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. nói xong. diệp thiên liền nhìn về hướng ra ra. ý tứ lại rõ ràng bất quá. g i a g i a sườn sốt một chút, lập tức gật đầu nói, sờ ti vân, nơi này phát sinh sự tình ta cần hồi báo một chút, cụ thể lúc nào triển khai đào móc chỗ này vô m a cổ bảo tàng hành động, không phải ta có thể một lời mà quyết sự tình, đương nhiên không có vấn đề, g i a g i a ngươi có thể hướng nhân sĩ liên quan báo cáo, chúng ta ở chỗ này chờ đợi kết quả là đi. hy vọng là một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. Hắn biểu hiện phi thường nhẹ nhàng. tựa hồ không có đem chỗ này du ma cổ bảo tàng để ở trong lòng. không có coi là chuyện to tát. đối với Hắn mà nói, đây là một cái rất không t h kiểm chắc ma giúp chính phủ hợp tác thành ý cơ hội. tự nhiên không thể bỏ qua. nếu như ma giúp chính phủ cho phép đào móc thăm dò t ò a này du ma cổ bảo tàng. cũng nguyện ý tuân thủ hiệp n g h ị dựa theo ước định cẩn thận tỷ lệ phân phối bảo tàng. Kia tất cả đều dễ nói chuyện, tiếp xuống hợp tác cũng có thể thuận lợi tiến hành. Nếu ma giúp chính phủ lấy đủ loại lấy cớ kéo dài thời gian, không cho công ty thăm dò dũng giả không sợ trong này triển khai đào móc hành động, thậm chí đ ộ c chiếm chỗ này vô ma cổ bảo tàng. một khi xuất hiện kết quả như vậy, ba bên liên hợp thăm dò atlantis hành động cũng không cần phải tiến hành tiếp diệp thiên cũng không muốn làm không công một trận đem atlantis bạch bạch đưa cho người m a z u c sau đó ra ra liền lấy điện thoại cầm tay ra đi tới một bên gọi điện thoại hướng lên cấp trên báo cáo tình huống đi cấp trên của hắn chỉ có mấy người m a z u c bộ văn hóa bộ trưởng m a z u c thủ tướng cùng với trung cực đại bốt Ma giúp quốc vương, chờ hắn đi ra. David lập tức nhẹ giọng nói, sờ t vân, nếu như ma giúp chính phủ kéo lấy không đào móc chỗ này vô ma cổ bảo tàng làm sao bây giờ, nơi này là nổi danh che la phế tích di chỉ, là ma giúp quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật, nếu như bọn hắn muốn kéo dài thời gian, phi thường dễ dàng liền có thể tìm được cớ. cho dù trực tiếp c ử tuyệt đào móc chỗ này v ô ma cổ bảo tàng chúng ta cũng không có biện pháp gì chỉ có thể bị động tiếp nhận diệp thiên nhìn hắn một chút sau đó cười nhẹ nhỏ giọng nói không sao đây bất quá là một chỗ giá trị không biết v ô ma cổ bảo tàng mà thôi lợi dụng dạng này một c h ỗ ngoài ý muốn phát hiện bảo tàng đến kiểm nghiệm người ma giúp hợp tác thành ý ta cảm thấy rất có lời Bởi vì cái này chỗ vô ma cổ bảo tàng giá trị không biết. cái này có thể là một chỗ vinh thiên bảo tàng. cũng có thể là không có bao nhiêu giá trị. cái này nhìn người ma giúp lựa chọn ra sao. có nguyện ý không mạo hiểm. n g ư ờ i nói cũng đúng. vừa vặn có thể mượn cơ hội này kiểm tra một chút người ma giúp. xem bọn hắn hợp tác thành ý. David gật đầu đáp. nghe được bọn hắn lần này đối thoại. Bao lơ giáo sư trong mắt không khỏi hiện lên tràn đầy lo lắng chi sắc. Hắn thật là có chút lo lắng. Ma giúp chính phủ mỹ mắt quá cạn, muốn nuốt một mình chỗ này dô ma cổ bảo tàng. Kết quả lại phá hư ba bên liên hợp thăm dò atlantis hành động. Mặc dù lo lắng, cái này lại không phải Hắn có thể tả hữu, chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả. Sờ ti vân Tất nhiên chỗ này v ô ma cổ bảo tàng t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu, mà lại là ở một cái che giấu không gian dưới đất bên trong, vậy có phải hay không cần phải có một đầu mật đ ả o thông hướng cái này không gian dưới đất, đao lát giáo sư lại gần hỏi, diệp thiên hơi gật đầu, lập tức tiếp lời nói, đích xác như thế, ở t ò a này v ô ma cổ nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất, cần phải có một đầu phi thường ẩm nấp địa đạo thông hướng sâu dưới lòng đất chỗ này phòng bảo tàng nhưng mặt đất tình huống như thế nào tất cả mọi người có thể nhìn thấy tòa này v h ô ma c ổ nguyên lão viện sớm đã biến thành một vùng phế tích muốn tìm đến cái này ẩm nấp địa đạo đ ồ khó không nhỏ còn có bởi vì hơn hai trăm năm m ư ớ c lít bon động đất sâu dưới lòng đất cái này phòng bảo tàng cùng với thông hướng phòng bảo tàng địa đạo, rất có thể sớm đã đổ sụt, cho dù không có đổ sụt, cân nhắc đến lít bon đ ồ n g đất tạo thành to lớn phá hư, mảnh đất này xuống tồn tại rất lớn an toàn tai họa ngầm, tiến hành thăm dò nhất định phải vạn phần cẩn thận, xuất phát từ an toàn cân nhắc, biện pháp tốt nhất chính là từ trên hướng xuống tiến hành đào móc. mà không phải thông qua mật đạo tiến vào cái này dưới mặt đất phòng bảo tàng. dạng này mới có thể tránh cho ngoài ý muốn. nghe nói như thế, tất cả mọi người s ư ờ n g sốt một chút. ngay sau đó, bao lơ giáo sư l i ê n tiếp lời nói, chỗ này vô ma cổ bảo tàng t r ô n giấu dưới đất khoảng bảy mét chỗ sâu. nếu như từ trên hướng xuống tiến hành đào móc, lượng công việc cũng không nhỏ, cũng cần không ít thời gian. xem ra chúng ta muốn tải ra bát chờ lâu một đoạn thời gian, diệp thiên lại lắc đầu. cái này cũng không nhất định. Nếu như có thể tìm tới đầu kia thông hướng phòng bảo tàng mật đạo, vừa lúc đầu kia mật đạo còn không có đổ sụt lời nói, chúng ta có thể thả một không cỡ nhỏ máy bay không người lái đi vào thăm dò, xác minh bảo tàng bên trong tình huống về sau, chúng ta có thể căn cứ tình huống cụ thể quyết định đi ở. Nếu như đây là một chỗ v i n h thiên bảo tàng, vậy dĩ nhiên phải ở lại chỗ này, triển khai đào móc hành động. Nếu như bảo tàng giá trị tương đối bình thường, vậy c h ú n g ta cũng không cần phải toàn bộ lưu tại nơi này. Ta sẽ lưu lại một tổ viên công, cùng ma giúp chính phủ đồng thời, đào móc chỗ này dô ma cổ bảo tàng. đương nhiên, trước đó muốn tìm tới cái kia thông hướng dưới mặt đất phòng bảo tàng mật đạo. sau đó mới có thể thả máy bay không người lái đi vào, d o xét phòng bảo tàng tình huống bên trong, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. đang khi nói chuyện, ra ra nói chuyện điện thoại xong đi trở về, đi tới gần, hắn đối diệp thiên nói, sờ ti vân, m a giúp bộ văn hóa lập tức sẽ phái một chi chuyên nghiệp đội ngũ qua tới, khảo sát tình huống nơi này, sau đó lại quyết định phải t r ă n g đào móc chỗ này vô ma cổ bảo tàng cùng với lúc nào đào móc hy vọng ngươi có thể lý giải không có vấn đề ta hiểu cách làm của các ngươi nơi này dù sao cũng là ma giúp quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật trong này triển khai đào móc bảo tàng hành động đương nhiên muốn vạn phần thận trọng diệp thiên mỉm cười gật đầu nói hắn loại thái độ này để ra ra âm thầm thở dài một hơi, hiện tại bao quát hắn tại bên trong rất nhiều người ma giúp, giờ phút này tâm tình đều phi thường phức tạp, đều tại làm lấy đấu tranh tư tưởng, đến cùng muốn hay không lập tức đào móc chỗ này không muốn người biết rô ma cổ bảo tàng đâu. một khi đồng thủ, đem chỗ này rô ma cổ bảo tàng khai quật ra, vậy liền mang ý nghĩa, vô luận chỗ này bảo tàng giá trị cao thấp, một nửa bảo tàng tất nhiên sẽ bị s ở ti vân ra hỏa này cuốn đi nếu như chỗ này bảo tàng giá trị tương đối bình thường vậy còn dễ nói tổn thất không đến mức quá lớn vạn nhất đây là một chỗ kinh thiên bảo tàng tổn thất kia liền lớn bị người bạch bạch cuốn đi một nửa bảo tàng ai có thể cam tâm nếu như kiếm cớ kéo lấy tạm thời không đào móc chỗ này zoma cổ bảo tàng Thậm cự h í c tuyệt trong này triển khai đào móc hành động, ngược lại là đi được thông, nhưng tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, căn bản ngay cả không cần nghĩ, ba bên liên hợp thăm dò át lan tiếp hành động chắc chắn vô tật mà chấm dứt, tiếp tục cũng sẽ không kết quả gì, lấy s i ờ ti vân ra hỏa này không lời không dậy sớm tác phong làm việc, làm sao có thể nguyện ý vì người khác làm quần áo cưới, chuyện tốt như vậy ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Thậm chí, ma giúp chính phủ cùng nhân sĩ liên quan sẽ còn gặp phải sờ ti vân g i a hỏa này trả thù. g i a hỏa này là có tiếng chừng mắt tất báo. nơi nào sẽ ăn dạng này thiệt ngầm. chính vì vậy, ma l à khắc chính phủ mới lâm vào tình cảnh l ư ỡ n g nan. nghĩ tới những thứ này, g i a g i a không khỏi trở nên đau đầu. trái lại diệp thiên. lại biểu hiện gì thường nhẹ nhàng tựa hồ căn bản không đem chỗ này du ma cổ bảo tàng để ở trong lòng các tiên sinh ma giúp bộ văn hóa tổ chức chuyên gia học giả tới đây còn cần một chút thời gian chúng ta cũng đừng nhàn dối tiếp tục tiến hành thăm dò ạ vừa mới cái kia hoa cương nham thạc h đôn đại gia còn không có nghiên cứu triệt để đâu ta có loại dự cảm tại cách kia hoa cương nham thạch đôn bên trên nhất định sẽ có chỗ phát hiện nói xong diệp thiên đã cất bước mà ra rời đi nơi này hướng cách kia hoa cương nham thạch đôn đi tới những người khác cùng nhìn nhau một chút lập tức theo sau men có hậu trường không cần tranh đoạt hoàng vị cho nên thoải mái triển khai hoàng đồ dùng ma năng khoa k ỹ chinh phục d ì giới điên rồi sao Hoàn mỹ bắt đầu ta đây làm sao thua, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi, chương ba n g h n một trăm sáu mươi tám đem người ma g i ú t quân, trở lại cái kia nhiều lập khắc cột trụ đôn trước sau. Diệp thiên lại ra vẻ nghiêm túc cẩn thận xem xét một p h e n Sau đó đối bao lơ giáo sư nói, bao lơ làm phiền ngươi phiên dịch một chút khắc vào cái này trên ù đá tiếng hy lạp cổ, nhìn xem bọn chúng là có ý gì. có hay không phát hiện mới tốt sờ ti vân bao lơ giáo sư gật đầu đáp một tiếng lập tức bắt đầu nghiên cứu khắc vào trên vù đá văn tự cổ đại cùng đồ án cũng liền một lát công phu hắn liền đã đạt được đáp án sờ ti vân khắc vào cái này trên vù đá tiếng hy l ạ c cổ cũng không có chỗ đặc biệt gì hắn chỗ ghi chép nội dung chính là kiến tạo t ò a này nguyên lão viện thời gian chờ tin tức Bởi vì niên đại quá xa xưa, phía trên văn tự đã không phải rất rõ ràng. Phiên dịch đức quãng, bao nhiêu cũng bỏ sót một điểm tin tức, nhưng cũng không ảnh hưởng giải đọc. biết rõ, xem ra từ những cái này tiếng hy u l ạ c cổ bên trên phát hiện không là cái gì đồ vật, chỉ có thể từ nơi khác bắt đầu. Diệp thiên gật đầu đáp, vừa dứt lời, bên cạnh đao lát giáo sư tiếp tra hỏi, sờ t i vân ngươi vừa rồi đem cái này ổ đá phổ cận mặt đất đều cẩn thận thăm dò một lần có cái gì phát hiện hay không ta là đang nhìn trên đất có hay không kéo đi vết tích để xác định cái này ổ đá không phải từ địa phương khác chuyển tới ở mảnh này trên mặt đất đích xác có rất nhiều ma sát vết tích nhưng ta cũng không có phát hiện kéo đi cái này ổ đá vết tích cái đồ chơi này phi thường nặng nề Nếu như đưa nó từ địa phương khác kéo qua tới, nhất định sẽ lưu lại dấu vết rất sâu. cho dù đi qua hơn mấy trăm mấy ngàn năm, loại này vết tích cũng rất khó hoàn toàn biến mất, đều sẽ để lại một chút chứng cứ. nhưng ta cũng không có phát hiện loại này vết tích, cũng đủ để nói rõ vấn đề. nói cách khác, cái này ồ đá vẫn luôn ở đây, cũng không phải từ địa phương khác chuyển tới. cái này để cho ta hoài nghi cái này hoa cương nham thạc h đôn có lẽ ẩm i ấ u đi bí mật gì nghe đến lần này giải thích tất cả mọi người hưng phấn không thôi cái này nhiều lập khắc ồ đá như thế nặng nề lại có thể ẩm i ấ u đi bí mật gì chẳng lẽ ồ đá phía dưới lại là một cái không muốn người biết bảo tàng vậy cũng quá khoa trương sẽ có hay không có loại khả năng này vừa mới phát hiện chỗ kia vô ma cổ chỗ bảo tàng mật thất dưới đất, cùng cái kia bên trong là lẫn nhau liên thông, diệp thiên khẽ gật đầu một cái, khẽ cười nói, khả năng này là tồn tại, hơn nữa rất cao, giữa bọn chúng khoảng cách cũng không xa, thông hướng cái kia mật thất dưới đất địa đạo, hắn lối vào có lẽ ở nơi này cái c ù đá phía dưới, nếu như đúng là như vậy, hơn nữa đầu này địa đạo không có đổ sụt lời nói, vậy chúng ta liền có thể đem hắn đào ra, sau đó thả một không cỡ nhỏ máy bay không người lái đi vào, xác minh sâu dưới lòng đất tình huống, cứ như vậy, chúng ta liền có thể mau chóng làm rõ ràng chỗ này vô ma cổ bảo tàng tình huống, rồi quyết định hành trình, là lưu tại gia bát đào móc bảo tàng, vẫn là triển khai liên hợp thăm dò hành động, Tất cả mọi người hơi gật đầu, biểu t h ị đồng ý. Sau đó, đại gia tiếp tục thăm dò nghiên cứu cái này hoa cương nham thạch đôn, cùng với chung quanh mặt đất. đ á n g tiếc là, cũng không có cái gì phát hiện mới, cũng không có tìm tới cái gọi là đạo nhân miệng. Loại tình huống này hoàn toàn ở trong dự liệu. Diệp thiên không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Che la phế tích đã tồn tại hơn hai trăm năm. Che la cổ thành càng là tồn tại hai ngàn năm tả hữu. địa đạo này cửa vào dễ dàng như vậy phát hiện lời nói. cũng bảo lưu không đến hiện tại. g i ấ u ở sâu dưới lòng đất chỗ kia dô ma cổ bảo tàng. cũng sớm đã bị người phát hiện. cũng vơ v ế t hết sạch. dài rằng g ạ ặ c một hai ngàn lịch sử. đủ để ma diệt rất nhiều còn sót lại trên mặt đất chứng cứ. bao quát khả năng chỉ hướng địa đạo cửa vào một chút tiêu ý. ngay tại diệp thiên bọn hắn nghiên cứu cái này hoa cương n h a m thạch đôn đồng thời cầm mạch sung máy giò kim loại hai cái thăm giò tiểu tổ cũng ở không ngừng quét hình nguyên lão viện mặt đất kế chỗ kia t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu vô ma cổ bảo tàng bọn hắn lại quét hình đến một chút vật phẩm kim loại mạch sung máy giò kim loại tiếng kêu to thỉnh thoảng liền sẽ vang lên những cái này vật phẩm kim loại t r ô n giấu phổ biến đều tương đối sâu nhưng lại rất phân tán, giải rác phân bố tại các nơi, hiện nhiên không phải là cái gì bảo tàng, các loại nico tiểu tổ thăm dò xong khu vực khác, diệp thiên đem bọn hắn kêu đến, để bọn hắn quét hình cái này hoa cương nham thạc h đôn chung quanh khu vực, kết quả rất nhanh liền phát hiện, cái này hoa cương nham thạc h đôn dưới mặt đất ước chừng năm mét sâu địa phương, t r ô n g i ấ u mấy món vật phẩm kim loại, hơn nữa những cái này vật phẩm kim loại cách nhau không xa cách mỗi chừng hai mét liền có một cái x ế p thành một đầu đường vòng cung dạng này thăm dò kết quả tất cả mọi người mừng rỡ không thôi từ những cái này vật phẩm kim loại phương thức sắp x ế p nhìn bọn chúng vị trí có lẽ thật sự là một đầu địa đạo chỗ hắn chỉ phương hướng tựa hồ cũng là thông hướng ẩm dấu đi z ô m a cổ bảo tàng cái kia mật thất dưới đất Sơ ti vân, xem ra suy đoán của ngươi là chính xác. cái này hoa cương nham thạc h đôn phía dưới, quả nhiên ẩ ầ n giấu đi trọng đại bí mật. nhưng cái này cửa vào mật đạo lại nên như thế nào mở ra. đại gia bàn r a tán vào thảo luận. cả đám đều h a i mắt tỏa ánh sáng. lúc này, đại gia hận không thể lập tức đẩy ra cái này hoa cương nham thạc h đôn, sau đó đào ra mặt đất. đào ra giấu ở sâu dưới lòng đất địa đạo cửa vào nhìn xem địa đạo chỗ sâu rốt cuộc tình huống như thế nào cùng ở tại hiện trường ra ra cùng hắn còn lại người ma rốt. cảm xúc lại phi thường phức tạp bọn hắn cũng rất hưng phấn vì cái này phát hiện kinh người mà hưng phấn nhưng cũng lòng tràn đầy chua sót cùng hối hận rõ ràng như vậy một sơ hở tại dài đến mấy trăm năm thậm chí một hai ngàn năm dài rằng rặc trong lịch sử, người ma rốt nhưng thủy trung cũng không phát hiện, làm như không thấy. dẫn đến kết quả chính là, chỗ này t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu vô ma cổ bảo tàng. thế tất yếu bị s ở ti vân cái này tham lam lại may mắn ra hỏa cuốn đi một nửa. nghĩ tới đây, bọn hắn đều cảm giác một trận khoan tim đau đớn, mà lúc này diệp thiên, lại hăng hái chỉ huy thủ hạ tiếp tục tiến hành thăm dò. Nico, các ngươi dọc theo những cái này vật phẩm kim loại phát họ ra tuyến đường, tiếp tục hướng phía trước quét hình, nhìn xem đường dây này đường rốt cuộc chỉ hướng nơi nào, sẽ hay không có phát hiện gì khác l ạ tốt sờ ti vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ. Nico bọn hắn cùng kêu lên đáp, lập tức hành động lên, cùng lúc đó, Che la phế tích p h ủ cận trên một con đường, một chiếc rừng ở bên đường toa thức trong xe vận tải, phụ trách theo dõi giám thị diệp thiên bọn hắn mấy tên nước anh mi năm đặc công, cũng thu được tình báo mới nhất. đầu nhi, ma dốc chính phủ bên kia nhãn tuyến truyền đến tin tức, s ở ti vân cái kia may mắn khốn nạn trong che la phế tích phát hiện bảo tàng, rất có thể là một chỗ dô ma cổ bảo tàng. chỗ này bảo tàng ngay tại nguyên lão viện di chỉ trung tâm phía dưới chính giữa, chôn giấu vị trí cách mặt đất khoảng bảy mét, nghe nói bảo tàng bên trong có đại lượng vật phẩm kim loại, cụ thể là cái gì tạm thời không rõ ràng, m a giúp bộ văn hóa đang tại tổ kiến chuyên gia đội ngũ, chuẩn bị chạy tới nơi này tiến hành khảo sát, sau đó lại quyết định phải t r ă n g triển khai đào móc hành động, đào ra chỗ này không muốn người biết bảo tàng, một tên tuổi trẻ đặc công hồi báo tình huống ngôn ngữ cùng ánh mắt bên trong đều tràn ngập hâm mộ thậm chí gen dép. cùng ở tại chiếc này toa thức trong xe vận tải những người khác sao lại không phải như thế cả đám đều gen dép hai mắt đỏ lên thật sự là một cái may mắn khốn nạn vận khí tốt đều nghịch thiên giống như trên thế giới hết t h ả y bảo tàng đều là vì cái này hỗn đàn chuẩn bị Suy nghĩ một chút đều cho lòng người không hề cam, đặc công tiểu tổ tổ trưởng cảm khái không thôi nói. Sau đó, hắn liền đem tin tức này thông báo người lãnh đạo trực tiếp, thông báo luân đôn, không bao lâu công phu. Tin tức này liền truyền vào phố đô ninh số mười, truyền vào nước anh thủ tướng trong tay, nghe thấy cái tin tức, nước anh thủ tướng không khỏi sườn sốt một chút, lập tức cũng khởi s ư ớ n g cảm khái, thật là một cái may mắn khốn nạn dễ dàng như thế liền phát hiện một chỗ rô ma cổ bảo tàng người khác lại cả một đời cũng phát hiện không được một chỗ bảo tàng cảm khái vài câu về sau n à y vì diện sắc đột nhiên biến nghiêm túc rất nhiều nói cho tại ma r ú t đặc công gấp rút đối sở ti vân tên kia cùng hắn thủ hạ giám sát tên kia vận khí thực sự quá tốt có lẽ thật có thể để hắn tìm tới trong truyền thuyết atlantis nghĩ hết tất cả biện pháp nhất định phải mau chóng làm đến có quan hệ atlantis tài liệu tương quan cùng tình báo để trong nước những chuyên gia học giả kia cũng nắm chặt thời gian nghiên cứu nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện minh bạch thủ tướng đại nhân ta đây liền thông báo nhân viên tương quan thủ tướng thư ký gật đầu đáp lập tức rời đi văn phòng Đồng dạng một màn, tại tây ban nha, tại nước mỹ, cùng với khác vài chỗ, cũng ở đồng bộ diễn ra, tại ra b á t tại trong ngoài che la phế tích, nhìn chằm chằm diệt thiên bọn hắn người, cũng không chỉ nước anh mi năm những cách được gọi là 007, thông qua thân ở hiện trường những c á i kia k h giả truyền thông, cùng với đông đảo vây xem những người xem náo nhiệt, Diệp thiên bọn hắn tại che la phế tích phát hiện bảo tàng tin tức nháy mắt liền truyền khắp ma r i ú p truyền khắp thế giới truyền đến vô số người trong tay nghe thấy cái tin tức tất cả mọi người phi thường chấn động cũng vô cùng hâm mộ nhưng là mọi người cũng không biết chỗ này bảo tàng là cái gì bên trong rốt cuộc ẩm giấu đi đồ vật gì chỉ có một ít hiểu rõ che la phế tích biết rõ che la cổ thành nhân sĩ, mới có thể mơ hồ đoán được. Chỗ này bảo tàng có lẽ cùng rô ma cổ có quan hệ, là rô ma chinh phục xả t r ô n dấu đứng lên, rất nhanh. bốn mươi mấy phút đã đi qua, đã tới gần sáu giờ chiều, nhanh đến che la phế tích cảnh khu đóng cửa thời gian. Thẳng đến lúc này, ma dốc chính phủ tổ chức chuyên gia đội ngũ mới vừa đuổi tới. Bọn hắn vừa mới đi vào che la phế tích, liền thẳng đến nguyên lão viện di chỉ. cả đám đều không kịp chờ đợi, cũng vô cùng hưng phấn. dẫn đầu chi này chuyên gia đội ngũ mà đến, là ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng. tại chi này trong đội ngũ, còn có mấy chương diệp thiên khuôn mặt quen thuộc, t ỷ như ma giúp nhà bảo tàng quốc gia quán trưởng đám người, đại gia gặp mặt, lẫn nhau chào hỏi về sau. Ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng lập tức thẳng vào chủ đề. Sơ t i vân. ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. vận khí tốt tới cực điểm. ánh mắt cũng vô cùng sắc bén. ngươi chỉ là lần đầu tiên đến che la phế tích tham quan du lãm. thế mà liền có kinh người như thế phát hiện. chỗ này v u ma cổ bảo tàng phát hiện. vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. không thể không nói là cách to lớn kinh h ỉ cũng không biết, chỗ này vô ma cổ bảo tàng bên trong rốt cuộc ẩm dấu đi đồ vật gì, làm bảo tàng người phát hiện, sờ t i vân, ngươi có thể không giới thiệu một chút chỗ này vô ma cổ bảo tàng tình huống, cùng với ngươi đối với t ò a này vô ma cổ bảo tàng c á c h nhìn, còn có đối với c á c h này chỗ bảo tàng ước định, theo lời nói này, đại gia tất cả đều nhìn về hướng diệp thiên, hắn cũng không có chối từ, Lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống, là như thế này. Các tiên sinh, phía trước ta trong này tham quan du lãm lúc, phát hiện một chút khả nghi địa phương. thế là để cho thủ hạ nhân viên cầm mạch sung máy giò kim loại đi vào, triển khai thăm dò. ai biết bọn hắn thật là có làm cho người kinh h ỉ phát hiện. ở mảnh này du ma cờ nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất. Bọn hắn quét hình đến lượng lớn vật phẩm kim loại, theo ta phán đoán là một chỗ bảo tàng. Sau đó, hắn giản lược giới thiệu một chút tình huống, trừ cái này chỗ t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu vô ma cổ bảo tàng, cũng giới thiệu một chút cái kia hoa cương nham thạc h đôn tình huống, cũng nói cho những này vừa tới người ma giúp, thông hướng cái này không gian dưới đất mật đạo cửa vào. rất có thể ngay tại cái kia cái hoa cương nham thạch đôn phía dưới hoạt chung quanh giới thiệu xong tình huống căn bản hắn liền mỉm cười đưa ra yêu cầu bộ trưởng tiên sinh không biết chúng ta lúc nào có thể triển khai liên hợp thăm dò hành động đào móc chỗ này dô ma cổ bảo tàng bởi vì chúng ta tại r a bát đợi thời gian có hạn tốt nhất có thể mau chóng triển khai đào móc hành động cân nhắc đến địa hình nhân tố cùng với hơn hai trăm năm m ư ớ c l i s bon động đất tạo thành ảnh hưởng to lớn vì lý do an toàn tốt nhất từ trên hướng xuống tiến hành đào móc chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi đào ra toàn bộ bảo tàng từ ở trong này là che la phế tích ma giúp quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật phải chăng trong này triển khai đào móc hành động cần từ các ngươi ma giúp chính phủ tới làm quyết định chúng ta có thể tiếp nhận bất kỳ kết quả gì nghe nói như thế ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng lập tức sửng ư sốt người ma giúp khác có một cái tính một cái cũng đều xứng sờ ở tại chỗ trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng đây là tại đ e m ma giúp chính phủ quân đâu ma giúp chính phủ lựa chọn thế nào đem trực tiếp ảnh hưởng ba bên liên hợp thăm dò atlantis hành động phải chăng có thể thuận lợi triển khai Nếu như chỗ này du ma cổ bảo tàng được thuận lợi khai quật ra, cũng dựa theo trước đó đạt thành hiệp nhị tiến hành phân phối, một phương một nửa, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu ma giúp chính phủ đ ộ c chiếm chỗ này giá trị không biết du ma cổ bảo tàng, như vậy tiếp xuống hợp tác, cũng liền có thể sớm kết thúc. chính vì vậy, người ma giúp mới có thể xứng sờ, thật là một cách l ư ỡ n g nan lựa chọn a. c h ầ mặc m một lát, ma dốc bộ văn hóa bộ trưởng lúc này mới lên tiếng nói, sờ t i vân, như thế nào đào móc chỗ này v ô ma cổ bảo tàng sự tình. hiện tại ta cũng không cách nào ra khẳng định đáp án. đầu tiên chúng ta muốn kiểm tra xem xét một chút tình huống nơi này, cũng nghiên cứu thương thảo một p h e n sau đó mới có thể làm ra quyết định. ngươi cũng nói, nơi này là che la phế tích. Ma giúp quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật. trong này triển khai thăm dò cùng đào móc bảo tàng hành động, nhất định phải cực kỳ thận trọng, để tránh cho tạo thành không thể vãn hồi tồn thất trọng đại. diệp thiên hơi gật đầu, khẽ cười nói, ta hiểu ý nghĩ của các ngươi cùng lo lắng, bất quá ta có thể hướng các ngươi cam đoan, nếu để cho công ty của chúng ta đào móc chỗ này dù ma cổ bảo tàng, sau đó chúng ta nhất định có thể đem che la phế tích khôi phục nguyên dạng. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi ma giúp chính phủ làm ra quyết định, đào móc chỗ này d ô ma cổ bảo tàng. nếu như các ngươi quyết định không đào móc chỗ này d ô ma cổ bảo tàng, chúng ta cũng tỏ ra là đã hiểu cùng tiếp nhận. hiện trường hết thảy người ma giúp đều tức giận liếc mắt, ngầm tự nhả rãnh không thôi, ít nói nhàm, người canh này có tiếng tham lam ra hỏa sẽ từ bỏ canh này chôn giấu dưới đất chỗ sâu vô ma cổ bảo tàng đánh chết ta cũng không tin sau đó diệp thiên lại cùng những này người ma giúp tán gấu vài câu liền chuẩn bị cáo từ rời đi hắn chỉ chỉ dần dần lặn về tây mặt trời k h ẽ cười nói các tiên sinh thời gian đ ã muộn chúng ta nên rời đi các ngươi có thể tiếp tục thăm dò chỗ này t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu d ô ma cổ bảo tàng. ta tại khách sạn chờ các ngươi tin tức, hy vọng là một tin tức tốt. nói xong, hắn cùng cái kia chút người ma r ố t nắm tay, sau đó liền xoay người rời đi, không có một tia lưu luyến, david cùng bao lơ giáo sư đám người. cùng với hết thầy công ty thăm dò dũng g i ả không sợ nhân viên cùng đại học cô luôn bi a khảo cổ đội ngũ thành viên cũng đều rời đi che la phế tích nhìn xem diệt thiên bóng lưng rời đi ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng bọn người đầy mắt vẻ kiêng rè cũng đầy mắt không cam lòng men có hậu trường không cần tranh đoạt hoàng vị cho nên thoải mái triển khai hoàng đồ dùng ma năng khoa k ỹ chinh phục d ì giới điên rồi sao hoàn mỹ bắt đầu ta đây làm sao thua tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi chương ba n g h n một trăm sáu mươi chín bắt cóc diệp thiên bọn hắn vừa mới đi ra cảnh giới khô canh giữ ở bên ngoài những cái kia k h giả truyền thông liền bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi buổi chiều tốt sở ti vân tiên sinh ta là thái ngộ sĩ báo phóng viên xin hỏi một chút các ngươi tại r ô m a cờ nguyên lão viện di chỉ nơi đó phát hiện c â y gì, là một chỗ bảo tàng, vẫn là c â y gì trọng đại bí mật. nghe được hỏi thăm, diệp thiên lập tức nhìn một chút vị này nước anh phóng viên, sau đó cao giọng nói, tại tre la phế tích r ô m a cờ nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất, chúng ta phát hiện lượng lớn vật phẩm kim loại, hoặc là hẳn là gọi là một chỗ r ô m a cổ bảo tàng, những cái này vật phẩm kim loại đến tột cùng là đồ vật gì, là hoàng kim bạc trắng vẫn là cổ đại binh khí, tạm thời không được biết, cần tiến một bước thăm dò mới có thể biết rõ đáp án, bởi vì cần tin tức truyền thông hỗ trợ tạo thế, cho ma giúp chính phủ làm áp lực, cho nên diệp thiên mới trả lời ký giả truyền thông đặt câu hỏi, hơn nữa thẳng thắn, không có chút nào ngoài ý muốn, hiện trường trong nháy mắt liền bị dẫn bảo. ta không nghe lầm chứ. tại nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất thế mà ẩm giấu đi một chỗ vô ma cổ bảo tàng. quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. ta đi. s ở ti vân g i a hỏa này vận khí thực sự quá nhịc g thiên. hắn đến nơi này bao nhiêu giờ. thế mà liền phát hiện một chỗ không muốn người biết bảo tàng. mọi người nhao nhao k i n h vô lên. mỗi người đều chấn động không thôi chấn động qua đi những cái kia ký giả truyền thông lập tức liền điên cuồng người tốt s ờ ti vân có thể tiết lộ một chút chỗ này duma cổ bảo tàng quy mô sao lần này bảo tàng giá trị bao nhiêu có phải hay không phi thường kinh người s ờ ti vân các ngươi ý định lúc nào triển khai đào móc hành động còn có một cái Chỗ này v ô ma cổ bảo tàng đem phân chia như thế nào, công ty của các ngươi có thể được đến bao nhiêu. Diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, sau đó giơ hai tay lên hướng phía dưới ếp một chút, ra hiệu mọi người im lặng, đợi hiện trường thoáng yên t ĩ n h một điểm, hắn lúc này mới khẽ cười nói. liên quan tới chỗ này v ô ma cổ bảo tàng quy mô cùng giá trị, ta tạm thời cũng không biết. chỉ có đưa chúng nó từ dưới đất chỗ sâu đào móc cũng dọn dẹp ra đến mới có thể biết rõ đáp án đến mức lúc nào triển khai thăm dò đào móc hành động hoặc là nói phải chăng có thể đào móc chỗ này dù ma cổ bảo tàng quyền quyết định tại ma g i ố c chính phủ mà không tại công ty của chúng ta nghe được hắn lần này trả lời hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về ra ra nhìn về hướng t à i nguyên lão viện di chỉ bên kia khảo sát tình huống người ma r i ú p trong đó một ít người trong nháy mắt minh bạch diệp thiên dụng ý biết rõ hắn đây là tại lợi dụng tin tức truyền thông hướng ma r i ú p chính phủ tạo áp lực đây chính là một cái dương mưu đại gia coi như minh bạch nhưng vì đầu đề tin tức vẫn là sẽ tự giác hoặc không tự chủ tham dự vào lại nhìn ra ra bọn hắn sắc mặt đều phi thường ngưng trọng nhưng cũng rất bất đắc dĩ tiếp lấy lại trả lời mấy vấn đề diệp thiên mới vừa dẫn đội rời đi đi ra che la phế tích di chỉ cảnh khu chờ bọn hắn từ cảnh khu bên trong đi ra canh giữ ở bên ngoài ký giả truyền thông lại là một p h e n đặt câu hỏi lúc này mới hắn không có trả lời chỉ là phất phất tay sau đó t ự ngồi xe rời đi nơi này trực tiếp trở về khách sạn đám người bọn họ còn tại trên đường lúc liên quan tới hắn nhóm tại tre la phế tích phát hiện v ô ma cổ bảo tàng tin tức tựa như một trận như cơn lúc đã phi tốt truyền khắp toàn bộ thế giới truyền đến vô số người trong tay nghe thấy cái tin tức mỗi người cũng vì đó c h ấ n động không thôi cũng hâm mộ phi thường bất quá mọi người rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này cũng chẳng có bao nhiêu người đưa ra nghi vấn không có cách. ai bảo phát hiện chỗ này vô ma cổ bảo tàng người là s ở ti vân tên kia đâu. đây chính là một cái vĩnh viễn bị thượng đế chiếu cố ra hỏa. vận khí tốt nhịc thiên. hắn sáng tạo ra cái dạng gì kỳ tích cũng không kỳ quái. đều cũng có khả năng. ngay tại ngoại giới bởi vì cái này tin tức mà oanh đ ồ n g thời điểm. diệp thiên bọn hắn đã thuận lời trở về khách sạn. cũng liền chân trước chân sau công phu. Mâu tân cùng tiểu cô lần lượt gọi điện thoại qua tới, bước kia mở ra cơ lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu, dắt con lửa người me bơ, đã an toàn đưa đến kinh thành, tại thủ đô sân bay chuyển giao đến tiểu cô trên tay, sau đó tồn vào tài chính đường phố kho bảo hiểm bên trong. Cho chuyện đồng thời, tiểu cô còn phát bước kia lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu video cùng chi tiết ảnh chụp qua tới, để diệp thiên xác nhận, kết quả tự nhiên không cần phải nói, không có bất cứ vấn đề gì. Trở lại khách sạn về sau, đại gia trở về từng người gian phòng, chuẩn bị rửa mặt một phen, sau đó ăn bữa tối, mà trong che la phế tích, ma giúp chính phủ những chuyên gia học giả kia đang tại treo đèn đánh đêm, thăm dò chỗ kia giấu ở sâu dưới lòng đất z ô m a cổ bảo tàng. Trên thực tế. bọn hắn cũng không có cái gì tốt thăm dò. chỗ kia zoma cổ chỗ bảo tàng vị trí cùng chiều sâu. diệp thiên đ ấ t minh bạch không có lầm nói cho bọn hắn. bao quát giấu ở cái kia hoa cương nham thạch đôn phía dưới. thông hướng zoma cổ bảo tàng mà nói. bọn hắn cũng không có tương ứng thăm dò trang bị. chỉ có thể thông qua cầm q u a nghiên cứu tình huống trên mặt đất. tiến tới phỏng đoán sâu dưới lòng đất chỗ kia zoma cổ bảo tàng tình huống. nhưng là, tại quá khứ hơn mấy trăm mấy ngàn năm thời gian bên trong, nguyên lão viện di chỉ mặt đất đã bị nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần. phía trước người ma r i ú p không có gì phát hiện. hôm nay tình huống vẫn như cũ. những cái kia ma r i ú p chuyên gia học giả nghiên cứu nửa ngày, cũng không có cái gì phát hiện mới. liền tại bọn hắn thăm dò thời điểm, thân ở hiện trường mấy vị ma r i ú p quan lớn. lại tại một bên thấp dọn g thảo luận cái gì. chỗ này v u ma cổ bảo tàng tại tre la phế tích. tất nhiên s ở ti vân tên kia đã tìm tới bảo tàng. cũng chỉ ra chỗ bảo tàng vị trí. chúng ta là không phải có thể hất ra tên kia. một mình tiến hành đào móc thanh lý. một tên ma giúp bộ văn hóa quan chức nhỏ giọng nói. trong mắt lộ ra mấy phần tham lam. hiện trường mấy người khác lại cùng nhau lắc đầu. Muôn miệng một lời không đề nghị này, dạng này tuyệt đối không được, nếu như chúng ta dám hất ra sở ti vân tên kia, một mình thăm dò cũng chiếm giữ chỗ này vô ma cổ bảo tàng, hợp tác thăm dò a t l a n t i c sự tình sẽ không hí kịch, vạn nhất chỗ này vô ma cổ bảo tàng không có bao nhiêu giá trị đâu, vì này a một chỗ không có bao nhiêu giá trị bảo tàng, từ bỏ thăm dò a t l a n t i c cơ hội, có phải hay không không quá có lợi s ở ti vân tên kia vì sao lại công khai chỗ này bảo tàng tin tức hiện nhiên là có rất lớn nắm chắc khẳng định chúng ta không dám hất ra hắn một mình thăm dò sự thật cũng đích xác như thế một p h e n thảo luận xuống tới những này ma dốc quan lớn biểu lộ đều biến càng thêm ngưng trọng cũng đầy mắt không cam lòng không những bọn hắn đồng d ạ n g nội dung thảo luận tại ma giúp hoàng cung tại chính phủ cao tầng nhân sĩ ở giữa cũng ở phát sinh đạt được kết quả cũng g i ố n g vậy ma giúp từ quốc vương đến chính phủ cao tầng rất nhanh liền hình thành thống nhất nhận biết đào móc thăm dò chỗ này vu ma cổ bảo tàng sự tỉnh tuyệt đối không thể hất ra công ty thăm dò dũng giả không sợ hơn nữa phải nhanh một chút triển khai liên hợp thăm dò hành động c á c h này mang ý nghĩa Bất luận chỗ này vô ma cổ bảo tàng giá trị có c ỡ nào kinh người, bảo tàng một nửa tất phải thuộc về công ty thăm dò dũng g i ả không sợ. nghĩ đến đây, hết thảy người ma giúp đều không có cam lòng, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, rất nhanh, hơn nửa giờ đã đi qua, rửa mặt hoàn tất, nghỉ ngơi một hồi diệp thiên, đang chuẩn bị cùng david cùng đi phòng ăn lầu dưới ăn cơm nhưng vào lúc này ma thích đột nhiên gõ cửa đi vào căn này phòng tổng thống sắc mặt phi thường ngưng trọng sờ t vân có cái tin tức xấu pho ướp tiểu t ử kia mất tích càng phải nói là bị mắt cóc a chuyện gì xảy ra david trực tiếp kinh hô lên bị giật mình lại nhìn diệp thiên sắc mặt lập tức biến đổi trong mắt phi tốt hiện lên một mảnh sát khí, nói một chút tình huống cụ thể. t o ước đến tột cùng là làm sao mất tích, có hay không lưu lại dấu vết gì, đi theo bảo hộ tiểu nhị có phát hiện hay không đầu mối gì. Ma thích hơi gật đầu, lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống. t o ước bọn hắn hôm nay không có đi ma giúp chính phủ cao ốc cùng che la phế tích cảnh khu, mà là đi ra bát trong thành du lãm. vừa mới tải trong thành một nhà hàng bên trong ăn bữa tối chờ mang thức ăn lên trong quá trình h o ư ớ c tiểu t ử kia đi phòng vệ sinh nửa ngày cũng không có trở lại đến đi theo bảo hộ tiểu n h ị cảm giác tình huống không đúng lập tức chạy đi xem xét tình huống kết quả lại không tìm tới h o ư ớ c tiểu t ử kia ngược lại là tại phòng vệ sinh một c â y rác rưởi trong thùng phát hiện điện thoại di động của hắn đồng hồ cùng với đai lưng cùng g i à y thể thao các loại vật phẩm tư nhân, ung dung không vội, xem ra là nhân sĩ chuyên nghiệp à. bọn gia hỏa này có thể là hướng về phía atlantis mà đến, nói không chừng là nước nào đó nhân viên tình báo, diệp thiên chen vào nói nói, biểu lộ càng thêm lạnh lùng, ma t h í c hơi h gật đầu, tiếp tục giới thiệu tình huống, p h ò ướt tên kia trên người gơ b, sơ theo dõi trang bị, Liên chứa ở hắn giày thể thao bên trong, từ điểm đó mà xem, bắt cóc hắn những tên k i a hiển nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp, những tên k i a nhất định là quét hình đến gơ bê, sơ máy đ ị n h vị, cho nên mới đào giày thể thao, chúng ta tiểu nhị đuổi theo ra phòng ăn tìm kiếm, cũng không có tìm tới những tên k i a tung tích, sự tình phát sinh thời gian bao lâu, diệp thiên lạnh g i ọ n g hỏi, ngôn ngữ cùng ánh mắt bên trong đều tràn ngập sát khí chừng năm phút ma t h í c h trả lời năm phút thời gian hẳn là còn kịp diệp thiên hơi gật đầu trong nháy mắt đã làm ra quyết định thông báo trong nhà ăn mấy cái kia nhân viên bảo an tại không biết đối thủ là ai dưới tình huống không muốn mù quáng truy khích liền chờ ở nhà kia trong nhà ăn bảo vệ tốt còn lại công ty nhân viên Nếu như nhà kia phòng ăn lắp đặt giám sát thăm dò, trước tiên nắm giữ video theo dõi tư liệu, sau đó đem tương quan video theo dõi phát cho k e n m y bọn hắn, để k e n m y bọn hắn lập tức phân tích. Nếu trong nhà ăn không có giám sát, vậy liền nhìn xem trên đường phố có hay không giám sát thăm dò, đem địa chỉ phát cho k e n m y bọn hắn, để k e n m y bọn hắn nghĩ biện pháp xâm nhập những cái kia hệ thống theo dõi, nhất định phải nghĩ biện pháp đào ra bắt cóc ho ướp những tên kia xem bọn hắn đến tột cùng là người nào chúng ta chẳng những muốn cứu ra ho ướp còn phải đưa những tên kia dưới địa ngục tốt sờ ti vân ta lập tức thông báo những cái kia tiểu nhị ma thít gật đầu đáp lập tức bắt đầu liên hệ bên ngoài trong nhà ăn kia mấy tên nhân viên bảo an diệp thiên thì bước nhanh đi vào phòng ngủ đi tiến hành võ trang thanh âm của hắn lại không ngừng từ trong phòng ngủ truyền ra. điều hai cách năm người đặt chiến tiểu tổ. võ trang đầy đủ đứng lên. cùng ta đồng thời hành động. đi nghĩ cách cứu viện hoa ư ớ c ngươi mang còn lại tiểu nhị canh giữ ở trong khách sạn. bảo hộ đại gia cũng cùng các phương câu thông. tốt sờ ti vân. liền để quốc cơ cùng bi cu đều mang một cách đặt chiến tiểu tổ. cùng ngươi đồng thời hành động a. Ma thích lớn tiếng đáp lại nói, nhanh chóng quyết định nhân tuyển, David, lập tức thông báo r a r a để cảnh sát phong tỏa mảnh kia quảng trường, tuyệt không thể để những tên kia mang theo l o ướt thong rong chạy ra mảnh kia quảng trường, tận lực trì hoãn những tên kia đào thoát tốc độ, nói cho r a r a cùng Ma giúp cảnh sát, nếu là người của chúng ta tại r a b á t bị bắt cóc, chúng ta có quyền triển khai tự vệ hành động, trước tiên nghĩ cách cứu viện, bảo đảm lo ư ớ c thân người an toàn, để ma giúp cảnh sát không nên hiểu lầm, cũng cho phối hợp. Nếu như bọn hắn dám chế tạo c h ứ n g ngại, ngăn cản chúng ta hành động, kia đừng trách lão t ử không khách khí, ta không bài trừ hủy bỏ liên hợp thăm dò hành động, minh bạch, sờ t vân, ta tới cùng ma giúp chính phủ liên hệ, david cao giọng đáp, đáp hành động đứng lên, từng đạo chỉ lệnh không ngừng từ trong phòng ngủ truyền ra. Mỗi đạo mệnh lệnh đều đằng đằng sát khí, thông qua ma thít cùng david trong tay điện thoại cùng bộ đàm. những này mệnh lệnh lại bị nhanh chóng truyền đi, cũng bằng tốc độ nhanh nhất rơi xuống thực nơi. vừa mới nhận được mệnh lệnh, diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an cùng nhân viên kỹ thuật liền lập tức hành động lên, bắt đầu vì sắp triển khai con tin nghĩ cách cứu viện hành động làm chuẩn bị. đang tải trên đường về nhà ra ra, tải thu được david thông báo trong nháy mắt, trực tiếp liền bị kinh ngạc đến ngây người. ngay sau đó, hắn liền gào thét, lập tức quay đầu về khách sạn, s ở ti vân tên h ố n đàn kia muốn bão nổi, tuyệt không thể để tên h ố n đàn kia hủy ra bát, nghe nói như thế, lái xe lập tức quay đầu xe, cao tốc hướng liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ ở khách sạn vội vã đi. một cách đột nhiên xuất hiện cử động, tại trên đường lớn gây nên hỗn loạn tưng bừng, cũng may không có dẫn phát liên hoàn tai nạn xe cổ. theo sát phía sau, ma giúp chính phủ tương quan cao tầng nhân sĩ, thậm chí ma giúp quốc vương, cũng rất nhanh thu được tin tức, bọn hắn đều tin tức này chấn động, cũng bị giật mình kêu lên, thậm chí có chút chân tay luống cuống, cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện khốn nạn thêm ngu xuẩn lại dám bắt cóc sờ ti vân tên kia thủ hà đây không phải tự tìm đường chết sao ma dốc quốc vương trực tiếp giống giận tiện tay liền nện trên bàn sách một cái bình hoa phát tiết một phen về sau hắn mới thoáng tỉnh táo một điểm lập tức thông báo ra bát cảnh sát lập tức phong tỏa chuyện xảy ra quảng trường cẩn thận kiểm tra qua lại mỗi một đài chiếc xe phối hợp s ở ti vân những tên kia hành động nhưng cũng muốn giám sát những tên kia tuyệt không thể để những cái kia tên điên cuồng hủy ra bát t ò a này mỹ lệ thành thị nơi này không phải đáng chết new york tốt bề hạ ta đây liền thông báo ra bát cảnh sát thư ý gật đầu đáp lập tức thối lui ra thư phòng khách sạn phòng tổng thống diệp thiên đã võ trang hoàn tất đằng đằng sát khí từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc này, hắn đã thay đổi một bộ màu đen trang phục thợ săn. chân mang tác chiến dày. mặt trên người khe là áo chống đạn. cóng một cái màu đen ba lô. trong tay g ơ lên gơi ba mươi sáu cơ ngắn a son rơi nơ e u le. áo chống đạn trước ngực trong bao súng cắm một cái cơ tám mươi hai súng ngắn. bên hông là một thanh mơ chín súng ngắn. đùi phải c ạ n h ngoài cột một cái chân chó loan đao đùi trái c ạ n h ngoài lại cột một cái mơ chín súng ngắn trên người thậm chí còn treo hai mai đánh nổ đạn có thể nói vũ trang đến tận r ă n g mà cái này chỉ là nhìn có thể nhìn thấy tại kia thân màu đen trang phục thợ săn phía dưới tại sau lưng cái kia trong ba lô còn có rất nhiều vũ khí đạn dược trong đó bao quát hồng n g o ạ i dụng cụ nhìn ban đêm cùng mấy cái lựu đạn vân vân đi tới phòng khách hắn trầm giọng đối david nói lập tức liên hệ nước mỹ trụ sở ma g i ú c đại sứ quán hướng bọn hắn thông báo tình huống nơi này cũng hỏi thăm một chút những tên kia có biết hay không tình báo tương quan thông qua nước mỹ đại sứ quán hướng si e những tên kia đánh cái chào hỏi Hy vọng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu không đừng trách lão tử trở mặt không quen biết. Nếu như bọn hắn biết rõ tình báo tương quan, hy vọng có thể lấy ra cùng hưởng. Bọn hắn cũng có thể phát động tuyến nhân đi ra tìm hiểu tình báo. Ta tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. Minh bạch. Sờ t vân. Ta lập tức cùng nước mỹ đại sứ quán cùng s i a những tên kia liên hệ. David gật đầu đáp. sau đó, diệp thiên rồi hướng ma thít nói, khách sạn bên này giao cho các ngươi, chú ý bảo hộ đại gia an toàn, cũng t ỏ a c h ấ n phía sau chỉ huy, ta mang người đi cứu vo ướp tên kia, thuận tiện tiến đưa những cái kia bọn cướp dưới địa ngục, lời còn chưa dứt, hắn đã kéo cửa ra đi ra phòng tổng thống, đi ra phía ngoài trong hành lang, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Võ trang đầy đủ quốc cơ cùng b i c u bọn hắn, cũng nhanh bước chạy tới. Bọn gia hỏa này hết thảy mười người, mỗi người đều võ trang đầy đủ, thân xuyên ghe la áo c h ố n g đạn, đầu đội hồng n g o ạ i dụng cụ nhìn ban đêm, trong tay sơ lên a son sơ nơi e u lè, đằng đằng sát khí, đi tới gần, phụ trách dẫn đầu hai chi đặc chiến tiểu tổ quốc cơ cùng b i c u lập tức cùng kêu lên nói, Sờ ti vân, bọn tiểu nhị đều đã đến đông đủ, t ù y thời có thể triển khai hành động, diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó trầm giọng nói, bọn tiểu nhị, lần này nghĩ cách cứu viện hành động nhiệm vụ thiết yếu, chính là đem ho ướt tên kia từ người bắt cóc trong tay nghĩ cách cứu viện đi ra, thứ yếu nhiệm vụ chính là xử lý những cái kia người bắt cóc, đưa bọn hắn dưới địa ngục, Mặc kệ bọn h ắ n là ai, lại dám bắt cóc ta công ty thăm dò dũng già không sợ người, vậy thì nhất định phải chết, đêm nay coi như đem toàn bộ ra bát lật qua, lão tử cũng phải đem bọn h ắ n móc ra, lời còn chưa dứt, h ắ n đã cất bước mà ra, nhanh chân hướng giữa thang máy đi tới, quốc cơ cùng b i cu mang theo hai chi đặc chiến tiểu tổ, theo sát phía sau theo sau, lúc này, còn lại trở lại khách sạn nhân viên đều đã nhận được tin tức, nhao nhao từ từng người trong căn phòng đi ra. Diệp thiên nhìn một chút bọn g i a hỏa này, tràn đầy tự tin lớn tiếng nói. Bọn tiểu nhị, đại gia cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem f l o ư ớ c an toàn nghĩ cách cứu viện đi ra, tiến đưa những cái kia bắt cóc f l o ư ớ c khốn nạn dưới địa ngục, đại gia chờ ở trong khách sạn chờ kết quả là được, lời còn chưa dứt đại gia đã ấm vang hưởng ứng, chúng ta tin tưởng ngươi, sờ ti vân, xử lý những cái kia đáng chết khốn nạn, đối với diệp thiên, tất cả mọi người tràn ngập lòng tin, trong mắt mọi người, trên thế giới này căn bản không có hắn làm không được sự tình, cũng không có ai là hắn đối thủ, huống chi hắn còn có một cái tử thần giống như kinh khủng trợ thủ, đang khi nói chuyện, d i ệ p thiên bọn hắn đã đi tới giữa thang máy, trực tiếp đi vào đã mở ra thang máy, theo cửa thang máy đóng lại, đám người bọn họ thân ảnh biến mất theo, theo sát mà đến, chính là một trận huyết tinh zip c h ó c